Lúc này nàng ăn xong một viên hồi linh đan, miễn cưỡng khôi phục một ít linh lực, bưng một phần đã mặt khác tỉ mỉ chế tác đồ ăn muốn bưng cho mạch ngọc nếm thử. Bất quá hiện tại mạch ngọc nhưng không có tâm tình ăn cơm, hắn ngũ cảm tuy rằng không có bạch hình vũ nhanh ngậy, nhưng là cũng là viễn siêu thường nhân. Lúc này hắn đã có thể hỏi đến nơi xa tản mát ra thanh tử vị, nơi nào còn có ăn uống ăn cơm. Tuy rằng hắn đã tạm thời phong bế chính mình cứu giác, nhưng là hắn như cũ cảm thấy lúc này hô hấp không khí đều là xú. chưa thấy được từ phía trước bắt đầu Bạch Hinh Vũ cùng nàng mặt khác vài vị tùy thân tuyển hầu bao gồm hai cái đệ tử ở bên trong đã không còn mở miệng nói chuyện mà là chuyển dùng truyền âm thuật. Thấu chương xong. Chương 343 linh khí tự bạo uy lực. Chương 343 linh khí tự bạo uy lực. Này thuyết minh ngày mai rốt cuộc Tả Hữu bọn họ liền đi vào hung thú vương 1000m trong phạm vi. Bị Cự Tuyệt Tư tuyết lại lần nữa đem này bút chướng tính ở Bạch Hinh Vũ trên đầu, cảm thấy nhất định là nàng nói gì đó, Mạch Ngọc mới không chịu ăn nàng làm cơm. Hai ngày này bên trong trừ bỏ ban đầu bọn họ gặp được kia 20 chỉ hung thú ở ngoài liền không còn có gặp được quá một con hung thú, nay cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Bạch Huynh Vũ, Phó Cẩm Thư mấy người rất sớm liền mang lên khăn che mặt, loại này khăn che mặt có thể thực tốt cách ly hung thú hương vị. Tuy rằng nơi này khoảng cách hung thú vương hoạt động địa bàn còn có chút khoảng cách, nhưng là bọn họ đã lệnh cấm tránh cho mở miệng nói chuyện. Đương nhiên đối với tư tuyết đưa lại đây đồ ăn cũng là động đều không có động. Vốn dĩ tu tiên người tích cốc là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là chuyện này ở tư tuyết xem ra chính là bạch hình Vũ khinh thường nàng chứng cứ. Tới rồi ngày hôm sau, đại khái giữa chưa tả hữu, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được một cổ khó có thể nói nên lời thanh tửi. Mọi người muốn che chắn, nhưng là lại không thể hoàn toàn che chắn. này cổ hương vị nồng đậm trình độ có thể trợ giúp bọn họ phán đoán hung thú vương cụ thể vị trí. Này đó đều là dĩ vãng thảo phạt hung thú thời điểm tích góp xuống dưới kinh nghiệm. Bất quá nghe nói mỗi một lần thảo phạt hung thú đội ngũ ở thảo phạt xong hung thú chi vương đi ra bí cảnh lúc sau đều sẽ lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Hơn nữa mọi người ở xuất quan lúc sau đều đối chuyện này ngậm miệng không nói chuyện, cho nên tất cả mọi người cảm thấy có phải hay không này hung thú chi vương trên người có cái gì làm người không tưởng được cơ duyên. Nhưng là bạch hình vũ đến là cảm thấy những người này lựa chọn bế quan chỉ sợ là bởi vì không mặt mũi gặp người. Lúc này bạch hình vũ chung quanh bao trùm một từng dùng đùa chú hình thành ô dù. Thông qua tầng này bảo hộ từng nàng có thể rõ ràng nhìn đến ô dù bên ngoài kia xám xịt không khí. Nay đó từ hung thú vương trên người phát ra khí vị nếu lây dính ở trên người con người muốn đi trừ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch Hinh Vũ đã từng hướng cho rằng thượng một lần tiến vào thần chi bí cảnh đệ tử nghe được một ít thật là tình huống. Theo hắn theo như lời, lúc ấy hắn cũng không có đi theo đi thảo phạt hung thú vương, nhưng là hắn trên người như cũng là lây dính hung thú trên người hương vị. Quần áo còn hảo thuyết, chỉ cần vứt bỏ là được. Nhưng là lây dính tại thân thể thượng cùng trên tóc hương vị sắc thật phi thường khó có thể đi trừ. Lúc ấy tên kia đệ tử đang nói thời điểm vẫn là vẻ mặt lòng còn sợ hãi, cho nên lúc này đây cho dù là hắn cũng không có đột phá hóa thần cũng không muốn lại tiến vào thần chi bí cảnh một lần. Ở trước khi đi, tên kia đệ tử còn lời nói thâm thiế nói cho Bạch hinh Vũ, nếu nàng quần áo cùng trên tóc xuất hiện mùi lạ không cần do dự lập tức vứt bỏ, tóc tốt nhất cũng không cần lưu, trực tiếp dùng linh lực dục sinh ra tân tương đối hảo. Bởi vì loại này hương vị đãi ở người thời gian càng dài nó bản thân liền càng khó lấy đi trừ. Bạch Hinh Vũ không giấu vết sở sở chính mình đen nhánh tóc đẹp, thiêu tóc gì đó là không có khả năng, đời này đều không thể. Không ngừng là Bạch Hinh Vũ, hiển nhiên ở đây mọi người trên người nhiều ít đều là có chút phòng hộ thi thố, bọn họ hiển nhiên là ở xuất phát phía trước từ trước bối nhóm nơi đó biết được chân tướng. Cơ duyên khẳng định là có, hơn nữa vẫn là đại cơ duyên. nhưng là được đến cơ duyên vui sướng cũng khó có thể che giấu bọn họ trên người tản mát ra nhàn nhạt yêu thương. Ở đây duy nhất đối này hoàn toàn không biết gì cả đại khái cũng chỉ có hôm qua mới gia nhập tư tuyết. Vốn dĩ Bạch Hình Vũ là không nghĩ làm nàng tới, bởi vì các nàng cũng không có chuẩn bị cấp tư tuyết phòng hộ thi thố cùng bữa chú. Nhưng là ai ngờ nàng mới vừa một mở miệng tư tuyết liền hai mắt rưng rưng dò hỏi Bạch Hình Vũ có phải hay không còn không có tha thứ nàng. Bạch Hình Vũ! Đi thôi đi thôi, đến lúc đó. đến lúc đó hối hận cũng không nên quái nàng liền ở ngay lúc này trong không khí tanh tưởi đột nhiên nồng đậm rất nhiều bạch hinh vũ tuy rằng bởi vì bừa chú quan hệ nghe không đến khí vị nhưng là nàng lại so với đi người khác dẫn đầu phản ứng lại đây dần dần ma nồng đậm xú vị làm mọi người có chút không thở nổi liền tính là phong ấn một bộ phận khíu giác cũng như cũng là không thể chịu đựng được nơi này là mùi hôi a nói là độc khí trướng khí cũng có người tin tưởng a tiểu tâm chung quanh bạch hinh vũ đối với mọi người đột nhiên kêu lên Nguyên bản cho rằng như vậy dày đặc thể vị, lần này tới hẳn là hung thú chi vương, nhưng là bọn họ lại chỉ là tưởng đúng phân nửa. Chi thấy bọn họ chung quanh rậm rạp quay chung quanh thượng chăm chỉ hình thể vượt qua 20 mét to lớn hung thú. Hung thú là dựa theo hình thể tới phán đoán thực lực, giai tầng càng cao hình thể lại càng lớn. Thường lui tới hung thú vương hình thể cũng bất quá mà là mễ tả hưu, nói cách khác ở đây mỗi một con hung thú đều có xương vương tư cách. Nhưng là nhiều như vậy hung thú vương tụ tập ở bên nhau là thường lui tới trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Đặc biệt là, hung thú tồn tại giết hại lẫn nhau tập tính, đây cũng là vì cái gì thường lui tới hung thủ vương sẽ phân biệt chiếm cứ Đông Nam Tây Bắc bốn cái góc, làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Muốn làm hung thú chi gian hòa bình ở chung, lâu như vậy chỉ có thể xuất hiện cái càng cường đại hơn thân thể, thống lĩnh này đó hung thú. Giống như là hiện tại loại tình huống này, Có thể lập tức tụ tập nhiều như vậy hung thú vương cấp bậc hung thú, như vậy nhất định là xuất hiện một con so với bọn hắn càng cường đại hơn hung thú. Nhìn thấy như vậy tình hình, bạch hình vũ vội vàng liên hệ còn đang không ngừng luyện chế linh khí phiêu miểu, hỏi nàng còn có bao nhiêu linh khí không có luyện chế. Còn có rất nhiều à, bất quá phần lớn đều là một ít phẩm chất chẳng ra gì, tùy tiện cùng mặt khác linh khí dung hợp ngược lại sẽ hạ thấp chúng nó phẩm chất. Nói lên cái này phiêu miểu cũng là đau đau không thôi, linh khí số lượng quá nhiều. hơn nữa chất lượng sò so lẹ không đồng đều giống như là phía trước thanh mang kiếm chính là dùng sở hữu linh kiếm bên trong chất lượng tốt nhất linh kiếm luyện mà thành nhưng là dư lại những cái đó kiếm liền có chút dung ở bên nhau không có gì ý tứ vứt bỏ lại phi thường đáng tiếc xấu hổ vị trí thượng hơn nữa như vậy linh khí còn không hề số ít vừa lúc người đem này đó linh khí trước giao cho ta ta cho bọn hắn lựa chọn một cái hảo nơi đi bạch hình vũ nói đến phiêu miểu tuy rằng không biết bạch hình vũ trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi những cái đó bỏ chi đáng tiếc linh khí toàn bộ toàn bộ đều ném cho bạch hình vũ. Hung thú máu tươi có bao nhiêu lợi hại, khi bọn hắn máu tươi lây dính đến linh khí thượng thời điểm, trên cơ bản này đem linh khí đi ra bí cảnh lúc sau cũng không cần muốn dùng chính là như vậy khủng bố. Một phen tiểu xảo trùy thủ xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay, thừa dịp hung thú không chú ý thời điểm, thẳng tắp hướng hung thú bay đi. truy thủ thẳng tắp chui vào trong đó một con hung thú chi trước, Nhưng là này lại không có cấp con manh thú kia tạo thành quá lớn thương tổn, ngược lại là thành công chọc giận nó. Chỉ là liền tại hạ một giây, kia chỉ bị đánh trúng hung thú đã bị linh khí tự bạo huy lực nổ thành cắt bã. Liên quan nó bên người mấy chỉ hung thú cũng đã chịu liên lụy thân bị trọng thương, phát ra từng trận kêu rên. Tuy rằng này đó linh khí chất lượng so lẹ không đồng đều, phiêu miểu trứng mắt, nhưng là đặt ở bên ngoài kia một kiện không phải có thể làm người đỏ mắt linh khí. Thấu chương xong Chương ba trăm chiến đấu kết thúc nhiên người trợn mắt há hốc mồm. Chương 344 trăm chiến đấu kết thúc nhiên người trợn mắt há hốc mồm. Húng chi linh khí ở tự bạo thời điểm, uy lực của nó là linh khí tự thân mấy chục lần. Càng đừng nói bạch hình vũ sợ hãi uy lực không đủ, ở bắn ra chủy thủ thời điểm còn ở mặt trên dán một trường bạo phá bừa chú. Này hai tên giá hỏa uy lực thêm lên kia cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Xem con manh thú kia cùng với nó bên người mấy chỉ đồng bạn thảm trạng là có thể đủ nhìn ra. Này rõ ràng chính là một hai Bạch hình vũ dẫn đầu ra tay giống như là một cái tín hiệu giống nhau. Người chung quanh cũng sôi nổi lấy ra chính mình linh khí hướng tới một chúng hung thú phóng đi. Nhưng là bọn họ những người này thêm ở bên nhau cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng một hai chỉ hung thú chiến đấu. Đối mặt này mấy trăm chỉ hung thú vương cấp bậc ra hỏa, liền có vẻ có chút tái nhuận vô lực. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đủ bằng vào linh hoạt thân thủ tránh né hung thú công kích. Bọn họ trước kia đều là cùng hung thú vương chơi chiến thuật biển người. Lấy nhiều địch một, lần nào cũng đúng, nhưng là hiện giờ nhân vật xoay ngược lại, kia nhưng chính là một chút đều không hào chơi. Mọi người đối mặt này đó hung thú cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, trong tay bọn họ linh khí căn bản là thường không đến ra giày thịt béo hung thú. Trừ phi là giống bạch hinh vũ như vậy trực tiếp kiếp nổ linh khí, còn muốn ở hơn nữa một tầng bạo phá bừa chú. Nhưng là cũng không phải là ai đều có bạch hinh vũ như vậy danh tác, đem linh khí đương bom dùng. Bất quá nói lên bom. Bạch huynh Vũ đến là nhớ tới vẫn luôn ở nàng trong không gian ăn hôi Tạc Thiên Châu. Từ phía trước ở Yến Quốc dùng quá một lần lúc sau, Tạc Thiên Châu liền không còn có cơ hội sử dụng. Cũng không biết Tạc Thiên Châu cùng tự bạo linh khí kia một cái lợi hại hơn. Lấy ra một viên Tạc Thiên Châu lúc sau, đem nó ném hướng vừa mới bị Tạc Thương trong đó một con hung thú. Theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhưng là hiệu quả lại không được như mong muốn, Tạc Thiên Châu chỉ là ở hung thú làn ra Tạc ra một cái miệng vết thương. tuy rằng thoạt nhìn huyết nục mơ hồ phi thường khủng bố nhưng là đối với da dày thịt béo hung thú tới nói thật là không đau không ngứa có lẽ còn so ra kém phía trước linh khí tự bạo thời điểm đã chịu thương tổn nhưng là này lại đủ để chọc giận bọn họ mới chỉ phía trước bị bạch hình vũ tạc thương hung thú hồng con mắt một bên rít gào hướng nàng vọt lại đây bị bạch hình vũ dễ dàng tránh thoát lúc sau này đó hung thú như cũng là không thuận theo không đông tha hình như là nhận chuẩn bạch hình vũ giống nhau trong tay tạc thiên châu còn đang không ngừng ném ra có thể nói bạch hinh vũ lấy bản thân chi lực hấp dẫn đại bộ phận hung thú thù hận nhìn thấy một màn này mọi người không khỏi đối bạch hinh vũ an ủi tràn ngập lo lắng đặc biệt là thiên càn thánh địa đệ tử dọa tâm đều nhắc tới cổ họng mà bạch hinh vũ trở chính là giờ khác này đương sở hữu hung thú cùng nhau hướng bạch hinh vũ khởi xướng thời điểm tiến công mấy chục đem linh khí đồng thời bay ra sau đó thẳng tắp cắm vào này đó hung thú trong cơ thể theo một tiếng vang lớn trên bầu trời nháy mắt hạ huyết vũ Tiên nồng đậm tanh tuổi thậm chí liền hung thú tự thân đều chịu không nổi. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, còn sống hung thú đều sôi nổi đình chỉ công kích, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Bạch Hình Vũ phương hướng. Một tiếng than nhẹ đột nhiên vang lên, sở hữu hung thú ở nghe được lúc sau đều nhanh chóng hướng tới một phương hướng rút đi. Nhưng là Bạch Hình Vũ tự nhiên là không có khả năng thả hổ về rừng. Màu xanh băng hoa sen nháy mắt nở rộ, sau đó đem đang chuẩn bị đào tẩu hung thú nhóm đóng băng ở trong đó. Mà những cái đó may mắn tránh được một kiếp cũng thống khổ ngã xuống đất. từng đoá đỏ như máu hoa sen phá vỡ bọn họ thân thể cạnh tương nở rộ toàn bộ quá trình tràn ngập một loại cực hàn mỹ làm quan khán mọi người trợn mắt há hốc mồm vốn là phải thua không thể nghi ngờ một hồi chiến đấu lại là ở bạch Hình vũ ra tay can thiệp dưới dễ dàng như vậy liền giải quyết lúc này bạch lộc thư viện đệ tử vô cùng may mắn lúc trước thiên càn thánh nữ lựa chọn bọn họ vốn dĩ bạch Hình vũ làm năm đại thánh địa trung cuối cùng bị triệu hoán thánh nữ thực lực của nàng cũng vẫn luôn tồn tại tranh luận từ xuất hiện mới thôi Cơ hồ không có người gặp qua Bạch Hinh Vũ chiến đấu, duy nhất một lần ở trước mặt mọi người ra tay hẳn là cự thạch kia một lần còn ở bị hí sơn mạch thời điểm. Vì kinh sợ những cái đó tán tu, Bạch Hinh Vũ thi triển vừa mới lĩnh ngộ thượng cổ băng liên thuật, ngay sau đó chính là bị hí sơn mạch sống lại, có được một đầu thần thú Bạch Hinh Vũ ai dám đi dễ dàng khiêu khích. Giải quyết xong sở hữu hung thú lúc sau, mọi người cũng không có tiếp tục đi tới, mà là lựa chọn lui về phía sau. Lần này thần chi bí cảnh bên trong rõ ràng xuất hiện so hung thú vương càng thêm lợi hại tồn tại, tùy tay chính là thượng chăm chỉ hung thú vương cấp bậc hung thú công kích bọn họ, bọn họ không ngốc, sẽ không như vậy ngây ngốc đi chịu chết. Đi vào một chỗ sơn cốc lúc sau, mọi người liền quyết định ở phụ cận dàn xếp xuống dưới. Hiện tại chỉ hy vọng mặt khác tam phương người không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không bí cảnh khả năng liền sẽ bị bắt trước tiên đóng cửa. Mọi người ở đây tự hỏi đối sách thời điểm. Một cổ gây mũi quen thuộc khí vị không ngừng tàn phá này mọi người cái muối Mọi người còn tưởng rằng là này đó hung thú đuổi theo đâu, lúc sau mọi người mới phát hiện xú vị nơi phát ra cư nhiên là tư tuyết. Trải qua vừa mới kia một hồi đại chiến, mọi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lây dính một ít khó nghe hương vị, nhưng là giống tư tuyết như vậy đích xác thật không có. Bởi vì không có phòng hộ, phía trước những cái đó bị tạc trời cao hung thú huyết cùng thịt đem tư tuyết xối cái thấu triệt, thế cho nên nàng hiện tại đều đã yêm ngon miệng. Cố tình nàng chính mình giống như đã thói quen dường như, đối chính mình trên người hương vị không chút nào tự biết. Các ngươi làm sao vậy a Tư tuyết phát hiện mọi người tựa hồ đều ở trốn tránh nàng, có chút không biết làm sao hỏi đến. Liêu tịch nguyện muốn tiến lên, chính là cái kia hương vị thật sự là quá mức mất hồn, nàng chỉ có thể đủ che lại cái mũi của mình. Đối với tư tuyết nói đến, tiểu tuyết, phía trước cùng hung thú đối chiến thời điểm ngươi không có làm phòng hộ sao? Cái gì phòng hộ? Nghe được tư tuyết nói như vậy. Mọi người lại nháy mắt lui ra phía sau vài bước. Vong là Tư Tuyết lại chỉ độn, lúc này cũng đã phản ứng lại đây, là này đó hung thú huyết. Tư Tuyết xin giúp đỡ nhìn về phía Liêu Tịch Nguyệt, rốt cuộc hiện tại nơi này trừ bỏ Liêu Tịch, ở ngoài chỉ sợ không có người nguyện ý tiếp cận nàng. Cuối cùng Liêu Tịch Nguyệt cố nén ghê tởm mang theo Tư Tuyết tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ, chẳng qua Liêu Tịch Nguyệt đối này cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng, bởi vì ở xuất phát phía trước liền có người nhắc nhở quá các nàng nếu lây dính hung thú huyết này hương vị là phi thường khó có thể thanh trừ tư tuyết đem thân thể của mình ngâm ở mát lạnh suối nước bên trong màu đen tóc dài cũng tùy theo dây dụng, phiêu phủ ở nàng bên người ngâm quá nước trong lúc sau tư tuyết khíu giác khôi phục bình thường tự nhiên cũng ngửi được chính mình trên người kia khó nghe hương vị lúc này tư tuyết dùng sức xoa năn chính mình làn ra muốn thanh trừ chính mình trên người kia khó nghe hương vị nhưng là lại không hề tác dụng bất quá nàng như thế nào rửa sạch cái loại này hương vị lại là thế nào cũng rửa không sạch Thậm chí là Tư Tuyết lại chính mình toàn thân đồ mãn hương cao cũng chỉ có thể che giấu nhất thời, chờ là hiệu quả lúc sau, kia cổ khó nghe hương vị liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nhìn tiếp cận hỏng mất Tư Tuyết, Liêu Tịch Nguyệt lấy ra phía trước mẫu thân chuyên môn vì nàng phối trí hương liệu. Thấu chương xong. Chương 345 thượng một thế hệ lưu lại cục diện rối rắm. Chương 345 thượng một thế hệ lưu lại cục diện dối rắm. Này hương cao nàng mẫu thân cách một đoạn thời gian liền sẽ nhờ người đưa lại đây một ít, nàng đã từng dùng quá vài lần. chẳng qua bởi vì ghét bỏ hương cao khí vị quá mức ngọt nị liền không lại tiếp tục dùng. Tư tuyết tiếp nhận liêu tịch nguyệt đưa qua hương cao, sau đó đem nó bôi trên chính mình trên người cùng với trên tóc, trên người xú vị nháy mắt đã bị che giấu, đồng thời trên người còn tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Nhưng là tư tuyết biết này chỉ là tạm thời, chờ đến hương khí biến mất lúc sau, bị che giấu xú vị lại sẽ một lần nữa xuất hiện. Bất quá cũng may như vậy hương cao Liễu tịch nguyệt có không ít, cũng đủ nàng dùng rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi vì cái gì đều không có việc gì. Tư tuyết đi vào liêu tịch nguyệt bên người hỏi đến. Người không biết sao. Có quan hệ với thần chi bí cảnh sự tình ở chúng ta tiến vào bí cảnh phía trước liền sẽ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Trong đó quan trọng nhất chính là tránh cho thân thể của mình lây dính hung thú hương vị. Bởi vì nếu lây dính liền rất khó tiêu trừ, nếu chỉ là quần áo đem nó vứt bỏ là được. Nhưng là nếu lây dính ở trên người vậy phiền thoái, đến nay cũng không có hữu hiệu, hiệu phương pháp rõ ràng này đó khí vị. Nghe được Liêu Tịch Nguyệt nói như vậy, tư tuyết liền nhớ tới phía trước kia từ trên trời giáng xuống huyết vũ toàn bộ đều dừng ở nàng trên người, trong lòng liền một trận quay cuồng. Cố tình lúc này Liêu Tịch Nguyệt không biết là cố ý vẫn là vô tình lại tiếp theo nói đến, những việc này xuất phát phía trước thánh nữ không có nói cho người sao. Tư tuyết trong mắt hiện lên ý vị không rõ thần sắc, sau đó mở miệng nói đến, có lẽ là thánh nữ đã quên đi, rốt cuộc thánh nữ thân cư địa vị cao, sao có thể lo lắng chúng ta này đó tiểu nhân vật đâu. Hiện nhiên tư tuyết quên mất phía trước Bạch Hinh Vũ đã từng ngăn cản quá nàng tiến vào thần chi bí cảnh chuyện này, là nàng chính mình không tha từ bỏ lần này tiếp cận Mạch Ngọc cơ hội nhất ý cô hành. Đến nỗi nhắc nhở tư tuyết có quan hệ với hung thú sự tình, kia thật đúng là không phải Bạch Hinh Vũ quên mất, mà là căn bản là không nghĩ tới liền như vậy cơ sở sự tình nàng cũng không biết. Rốt cuộc trên thế giới này không có người sẽ ở ngươi tiếp xúc cao đẳng toán học thời điểm còn sẽ cố ý đi nói cho ngươi một cộng 1 bằng hai chuyện này. Hùng chi tư tuyết bên người không phải còn có liêu tịch nguyệt sao. Bất quá hiển nhiên, tư tuyết cũng không sẽ ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, nàng chỉ biết cảm thấy này hết thể đều là bạch thần hy cố ý. Chờ đến liêu tịch nguyệt mang theo tư tuyết trở về thời điểm, mọi người kinh hỉ phát triển tư tuyết trên người hương vị cư nhiên biến mất không thấy. Tư sư muội, ngươi làm như thế nào được? Trong đó một người đi lên trước thẳng lăng lăng nhìn tư tuyết, ở trong mắt hắn tràn ngập kích động quan mang. Nam nhân tên là Chu Á, phụ thân hắn gọi là Chu Nguyên. là thượng một đám tiến vào thần chi bí cảnh người trí nhất nhưng là thực bất hạnh lúc ấy phụ thân hắn tay lây dính thượng hung thú máu tươi mai cho đến hiện tại hương vị cũng vô pháp đi trừ dùng vô số biện pháp cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt tục ngữ nói cởi chuông còn cần người có chung hắn lần này tiến vào thần chi bí cảnh cũng là vì tìm kiếm giải quyết phương pháp hung thú huyết có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là nó lại so với những cái đó kiến huyết phong hầu độc dược còn muốn tra tấn người Chu Á liền đã từng gặp qua chính mình phụ thân bởi vì thật sự chịu đựng không được, Cư nhiên dùng trùy thủ đem chính mình lúc trước lây dính hung thú huyết địa phương cả da lẫn thịt trực tiếp đào xuống dưới, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Nhưng mà liền tính là như vậy cũng như cũ là không dùng được. Lúc ấy phụ thân thống khổ bộ dáng cùng máu chảy đầm địa trường hợp cấp lúc ấy còn nhỏ Chu Á để lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên mới ở nhìn đến tư tuyết trên người hương vị biến mất lúc sau biểu hiện đến như thế kích động. đối với vị này Chu gia chủ sự Tình Tư Tuyết cũng là có điều nghe thấy nàng lấy ra một ít Liêu Tịch Nguyệt cho nàng Hương Cao giao cho Chu Á ta chính là dùng cái này những cái đó Hương vị mới biến mất sư huynh nếu thích liền đưa cho sư huynh một ít đi Tư Tuyết cười chân thành lại im bặt không nhắc tới này đó Hương Cao là Liêu Tịch Nguyệt đưa cho nàng đối này Liêu Tịch Nguyệt trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái nhưng là vẫn là an ủi chính mình là chính mình suy nghĩ nhiều quá hẳn là chỉ là Tư Tuyết quên mất mà thôi lúc này Bạch huynh Vũ bên này. Các nàng từ thượng một lần đã tiến vào quá thần chi bí cảnh bạch lộc thư viện đệ tử trong miệng được đến một cái gia người đoán trước tin tức. Đó chính là thượng một thế hệ phụ trách tiêu diệt hung thú vương thánh tử cũng không có hoàn thành chính mình nhiệm vụ, mà là phóng chạy bốn con hung thú vương. Vì tránh cho truyền gia dèm pha, lúc ấy phụ trách thanh trước hung thú vương bốn gã thánh tử đối biết việc này tất cả mọi người hạ phong khẩu lệnh, cũng chính là cái này ngu xuẩn mệnh lệnh làm lúc này bạch hinh vũ đám người lâm vào lúc này khốn cảnh. Hơn nữa xem tình huống chuyện này, bọn họ chẳng những đối biết đến người hạ phong khẩu lệnh, ngay cả bọn họ chính mình đều đối này giữ kín như bưng, bằng không thánh địa sao có thể chỉ cho bọn hắn như vậy điểm người. Thánh địa thanh trước hung thú vương vì chính là tránh cho bọn họ quá mức cường đại, thế cho nên nguy hại đến này tiến vào đến bí cảnh bên trong rèn luyện tìm kiếm cơ duyên đệ tử. Hung thú là không có cách nào tiêu diệt, như vậy cũng chỉ có thể khống chế, nhưng là hiện giờ, bởi vì thượng một thế hệ thánh tử không phụ trách nhiệm, cho bọn hắn để lại như thế đại phiền toái Nếu lúc này đây bọn họ không thể đủ giải quyết này bốn cái đã trưởng thành đến siêu việt hung thú vương gia hỏa, như vậy có thể gặp được, tiếp theo thần chi bí cảnh mở ra thời điểm chúng nó chỉ biết càng thêm cường đại. Đến lúc đó thánh nguyên đại lục cường giả chân chính vào không được, mà có thể tiến vào thần chi bí cảnh đích xác lại lấy này đó hung thú không có một chút biện pháp. Đến lúc đó, vĩnh cửu đóng cửa thần chi bí cảnh liền sẽ là tốt nhất kết quả, mà nhất hư kết quả giải thích này đó hung thú phá tan bí cảnh chói buộc, tiến vào đến thánh nguyên đại lục bên trong. Loại chuyện này liền tính là vì Huyền môn bạch hinh vũ cũng sẽ không làm hắn phát sinh. Ở chỗ tiên kia đệ tử kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm lúc sau, bạch hinh vũ đám người đối với bọn họ phải đối phó địch nhân đã có một cái cơ sở nhận chi. Theo hắn theo như lời, lúc trước nguyên bản hẳn là đợi bốn cái phương hướng hung thú chi vương không biết sao lại thế này, cư nhiên gom lại cùng nhau. Lúc này mới làm bốn con hung thú chi vương tránh được một kiếp. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì ngươi còn nhớ rõ? Bạch hinh vũ cao mày nói đến. Hồi thánh nữ. Lúc ấy ta chỉ là một tiểu đệ tử, đi theo thánh tử bên người, chỉ nhớ rõ lúc ấy bốn vị thánh tử rõ ràng là có cơ hội giết chết bốn con hung thú chi vương, nhưng là lại bị thứ gì cấp ngăn trở. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc cho nhau nhìn thoáng qua, nếu nói ngay lúc đó bốn con hung thú là bằng vào chính mình năng lực chạy thoát, như vậy chỉ có thể thuyết minh thượng một thế hệ thánh tử quá yếu. Nhưng là hiện tại sự thật xác thật bị ngăn trở, như vậy chuyện này liền đáng giá làm người suy nghĩ sâu xa. Mà lúc này người nọ giống như là nhớ tới cái gì dường như, tiếp theo mở miệng nói đến, đúng rồi, ta nhớ rõ lúc ấy bốn con hung thú vương đào tẩu, bốn vị thánh tử đã từng cùng đi tìm kiếm quá, bất quá cái gì cũng không có tìm được, cũng chính là ở bọn họ trở về lúc sau mới đối chúng ta hạ phong khẩu lệnh. Mạch Ngọc lúc này đột nhiên mở miệng nói đến, Bạch Lộc thư viện thượng một thế hệ thánh nữ tên là Lâm Nguyệt, nghe nói ở đi ra thần chi bí cảnh lúc sau Lâm Nguyệt tu vi tăng nhiều. Thấu chương xong Chương 346 thần bí mất tích thánh tử. Chương 346 thần bí mất tích thánh tử. Mạch Ngọc cũng không phải không duyên cớ nói ra những lời này. Nếu mặt khác ba cái thánh địa tình huống tương đồng nói, lâu như vậy cơ bản có thể kết luận thượng một thế hệ thánh tử cùng hung thú hoặc là nói là cùng cái kia cứu hung thú vương gia hỏa làm không thể cho ai biết giao dịch. Không cần đoán, chúng ta bên này tình huống cùng các ngươi phỏng đoán giống nhau. Liên ở Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc trầm tư là lúc đường húc thanh em đột nhiên chuyển đến. đường húc bọn họ không có bạch hình vũ như vậy khai quải sức chiến đấu cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt liên tính là thành công chạy ra tới người lúc này cũng là chật vật bất ham trên người hương vị cũng là nồng đậm lệnh người mất hồn không thôi chờ đến bọn họ tới gần thời điểm bạch hình vũ đám người theo bản năng lui về phía sau một bước yên tâm đi chúng ta trên người không có lây dính hương vị vì chứng minh chính mình theo như lời nói đường húc dẫn đầu giải trừ chính mình trên người kết giới không khí nháy mắt tươi mát không ít không chỉ là đường húc Ngay cả tịnh không lúc này đều phi thường chật vật, hiển nhiên là đụng tới văn sát. Lam hoa âm bên này còn muốn tốt một chút, rốt cuộc lam hoa âm trong cơ thể có một con kim hồ, ở hơn nữa đàm minh đồng dạng cũng không phải ăn chay. Ba người đi vào bạch Hinh vũ cùng mạch ngọc bên người, đầu tiên là cho nhau trao đổi chính mình biết nói tin tức. Phát hiện mặt khác tam đại thánh điệu thánh tử ở kia một lần trở về lúc sau đều tu vi đại trướng. Lúc sau đường Húc mấy người đem ánh mắt tập trung ở bạch Hinh vũ trên người. Mọi người đều biết. Phía trước bao vây tiếu trừ hung thú chi vương Thiên Càn Thánh Địa cực nhỏ tham dự, nhưng là cố tình thượng một lần Bạch Lộc thư viện thánh nữ Lâm Nguyệt cùng Thiên Càn Thánh Địa thánh tử Trình Quan Vũ là một đôi phu thê. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, nói Quan Vũ tiền bối kỳ thật lúc trước ở đi ra thần chi bí cảnh lúc sau liền thân bị trọng thương, hơn nữa ở đâu cái thời điểm hắn cùng Lâm Nguyệt phía trước đạo lữ quan hệ không biết là cái gì nguyên nhân cũng tách ra. Ngươi xác định chuyện này là thật vậy chăng? Vì cái gì chúng ta trước nay đều không có nghe nói qua? Đường Húc cao mày nói. Bạch Huynh vũ trận trắng mắt, kia tự nhiên là bởi vì thiên cản thánh địa phong tỏa tin tức này. Kia sau lại quan vũ tiền bối thế nào. Thịnh không hỏi ra ở đây mọi người đều tò mò vấn đề. năm đại thánh địa thượng một thế hệ thánh tử cũng không có phi thăng, mà là toàn bộ mất tích, không sai chính là mất tích, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, cũng không có bất luận kẻ nào biết bọn họ hướng đi. Mất tích à, bất quá chân chính thời gian muốn so mặt khác bốn người mất tích thời gian muốn sớm một tháng tả hữu. Bạch Hinh Vũ nhìn mọi người nói, nói cách khác là trình quan Vũ không biết cái gì nguyên nhân rời đi thiên Càn thánh địa, sau đó mặt khác bốn người mới mất tích, chúng ta có thể như vậy lý giải đi. Lam Hoa Âm bình tĩnh phân tích đến. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua nói chuyện Lam Hoa Âm, cái mũi trung người được nồng đậm kim hồ hương vị, thực hiển nhiên trước mặt cái này Lam Hoa Âm không biết khi nào lại một lần biến thành kim hồ. Bạch Hinh Vũ chỗ sâu trong óc là tồn tại kiểu vi thiên hồ nhất tộc hoàn chỉnh truyền thừa ký ức. Cho nên đối với hiện tại loại tình huống này đã có một cái cơ bản phán đoán. Mà cái này phán đoán đó chính là nếu bọn họ không sấn hiện tại giải quyết chuyện này, như vậy cái này đã từng cấp thánh nguyên đại lục người mang đến vô số cơ duyên thần chi bí cảnh sẽ biến thành một cái thai họa thật lớn. Bất quá hiển nhiên có được này phân truyền thừa ký ức cũng không chỉ là bạch hình vũ, lam hoa âm đồng dạng có được, giống như là phía trước bị nàng cứu hô bạch, ở nó chỗ sâu trong óc đồng dạng dùng một phần thuộc về kiểu vĩ thiên hồ truyền thừa ký ức Chẳng qua bởi vì huyết mạch không thuần duyên cớ, này phân ký ức bị che giấu ở nó ký ức chỗ sâu trong, hơn nữa bị kiên cố xiềng xích phong tỏa, muốn tởi bỏ phi thường khó khăn. Mà Lam Hoa âm truyền thừa ký ức tuy rằng cũng không có bị phong ấn, nhưng là đồng dạng đã chịu huyết mạch hạn chế. Sau đó Bạch Hình Vũ lại đem thực hiện chuyển hướng Mạch Ngọc, người này từ vừa mới bắt đầu chính là một bộ thất thần bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà trên thực tế Mạch Ngọc còn lại là ở trộm liên hệ bản thể Hàn giật đế quân. bất quá cũng không phải vì thần chi bí cảnh chuyện này đang nghe quá đường húc ba người miêu tả lúc sau hắn cũng đã đem chỉnh chuyện đoán tám chín phần mười chỉ là hắn không biết chính là lúc này hàn giật đế quân bị bạch hinh vũ phụ thân bạch ly thần sư phó quân giật mặc cùng với tổ phụ bạch dạ cùng nhau nhốt ở cung điện bên trong tiểu tử thúi không cần dãy giụa nay tòa đại trận chính là chúng ta ba cái lao ra hỏa chuyên môn vì ngư lượng thân đặt làm bạch ly thần nhìn ở trận pháp bên trong không ngừng dãy giụa hàn giật đế quân trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình hàn giật đế quân xuyên thấu qua trận pháp nhìn bên ngoài rào rạc đắc ý ba người trong lòng không cho là đúng thế gian này trừ bỏ tiểu vũ mao bố trí trận pháp ở ngoài liền không có trận pháp có thể tổ chức hắn bước chân nhưng là ở thử công kích vài cái lúc sau hắn cư nhiên phát hiện chính mình công kích đều bị trận pháp cấp triệt tiêu chính mình công kích không những không có khởi đến một đinh điểm tác dụng ngược lại là làm trận pháp càng thêm vững chắc lại còn có ngăn cách hắn cùng mạch ngọc chi gian liên hệ như vậy bày trận thủ pháp làm hắn nghĩ tới tiểu vũ mao tiểu tử Ngươi đoán không sai, này trận pháp chính là lúc trước hình vũ chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo, thế nào, không nghĩ tới đi. Nhìn bạch ly thần đắc ý vinh váo bộ dáng, bên người bạch dạ không khỏi phun tào, liền chính mình con rể đều đánh không lại, cũng không biết có cái gì hảo đắc ý, thật là ném lao từ mặt. Bạch ly thần bị chính mình lao cha nói giận mà không dám nói gì, cố tình lúc này quân giật mặt còn ở lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch ly thần ngươi không phải là già rồi đi, không bằng về sau hình vũ liền giao cho ta dưỡng hảo. Dù sao nàng hiện tại cũng là ta tiểu đồ đệ Quân giật mặc ngươi suy nghĩ thí ăn Đối mặt bạch dạ thời điểm bạch ly thần không dám động thủ Nhưng là quân giật mặc đã có thể không có như vậy nhiều chú trọng. Quân giật mặc một cái không lưu ý bị bạch ly thần phát gục trên mặt đất Sau đó một cái bao cắt đại nắm tay thẳng tắp rừng ở quân giật mặc trên mặt Nguyên bản trích tiên khuôn mặt nháy mắt biến thành gấu chúc mắt Ta thảo, bạch ly thần ngươi cư nhiên dám động lao tử mặt Lao tử hôm nay liều mạng với ngươi vì thế quân giật mặc bắt đầu phản kích hai người đều không có vận dụng bất luận cái gì thần lực chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể lực lượng đánh lộn mà một bên bạch dạ còn lại là đứng ở một bên trong tay còn cầm một cái hạt châu bình tĩnh ký lục giả trước mặt hết thảy mà nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện cách đó không xa bị nhốt ở trận pháp bên trong hàn giật đế quân lúc này trong tay cũng cầm một cái cùng bạch dạ tương đồng hạt châu ở hai người đánh xong lúc sau thở hồng hộp không hề hình tượng nằm trên mặt đất nơi nào còn có đường đường tiên quân bộ dáng. Vừa mới đánh nhau lưu lại vết thương cũng đã sớm chữa trị hảo, mà bạch dạ thấy vậy bình tĩnh thu hồi trong tay hạt châu, sau đó thừa dịp hai người không có chú ý tới hắn thời điểm xoay người lưu. Chờ đến hai người phản ứng lại đây thời điểm, bạch dạ đã sớm chạy không ảnh. Bạch ly thần buồn quân, buồn quân mệnh lệnh ngươi đi đem hồ đế trong tay hạt châu lấy về tới. Thấu chương xong Chương 347 có tổ chức săn giết. Chương 347 có tổ chức săn giết. Quân giật mặc không hề hình tượng nằm trên mặt đất đối với bạch ly thần nói. lặp lại lần nữa hiện tại bổn tọa mới là thiên hồ nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm hồ đế bạch ly thần tức giận nói hành đi hành đi kia có thể phiền thoái hồ đế đại nhân đi đem lưu ảnh châu cấp bổn quân lấy về tới sao quân giật mặc một bộ vậy ngươi không có biện pháp ngữ khí nói bổn tọa mới không đi tìm cái kia lão nhân đâu muốn đi chính ngươi đi bạch ly thần phi thường dứt khoát cự tuyệt đến đó là ngươi lão tử lại không phải ta lão tử quân giật mặc đứng lên vô vô chính mình trên người cũng không tồn tại cho buổi nói dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không đi bạch ly thần đồng dạng đứng lên vô vô chính mình trên người cho bụi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi quân giật mặc theo sát sau đó chỉ để lại bị nhốt ở trận pháp bên trong trong tay cầm lưu ảnh châu hàn giật đế quân bị xem nhẹ cái hoàn toàn mà bên kia bạch hinh vũ đám người quyết định tạm thời ở sơn cốc bên trong nghỉ ngơi sau đó lại cộng lại một chút kế tiếp phải làm sao bây giờ thiên càn thánh địa cùng bạch lộc thư viện còn hảo thuyết một con bạch Hình vũ một đốn mánh như hổ thao tác đoàn diệt trước đài công kích bọn họ thượng chăm chỉ hung thú chính là mặt khác tam gia chính là không cần quá thảm nguyên bản năm sáu người đội ngũ linh sơn phật tự trừ bỏ phật tử tịnh không ở ngoài chỉ còn lại có bảy tám cá nhân hơn nữa đều mang theo thương đường cổ hoàng triều cũng là tám lạng nửa cân trừ bỏ thánh tử đường húc còn dư lại 12 người mà thiên nguyệt cùng tình huống tắc muốn tốt hơn rất nhiều nhưng là như cũng là tổn thất giống nhau đệ tử đại khái chỉ còn lại có hai mươi mấy người tả hữu Liên như vậy điểm nhân số muốn đối phó bốn con thực lực viễn siêu với hung thú vương hung thú thấy thế nào đều có chút không biết lượng sức bộ dáng. Điện hạ, nếu không chúng ta vẫn là từ bỏ đi, chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa chuyện này vốn dĩ không phải chúng ta sai a Lúc này Lam Hoa âm bên người một người nữ đệ tử mở miệng nói đến. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở tên kia mở miệng nói chuyện đệ tử trên người, nàng là Lam Hoa âm tùy thân tuyển hầu, nhưng là không biết vì sao ăn mặc lại như là thế gia tiểu thư bên người nha hoàn. rõ ràng là ngàn trọn vạn tuyển ra tới thế gia đích nữ. Thoạt nhìn lại vâng vâng dạ dạ phi thường nhắc gan. Cùng chính mình bên người lục vận nhiễm đám người liền hình thành tiên minh đối lập. Bất quá nếu lục vận nhiễm mấy người thật sự biến thành nàng bộ dáng, như vậy bạch hinh vũ chỉ sợ mới có thể chân chính đau đầu. Thường thường bị lựa chọn trở thành tùy thân tuyển hầu. Các nàng ở bạch hinh vũ đám người bên người đảm đương liền có điểm cùng loại với hoàng tử bên người thư đồng, tương lai sẽ trở thành hoàng tử phụ tá đắc lực tồn tại. Nếu đều biến thành nha hoàn giống nhau chỉ phụ trách bưng trà đổ nước, kia còn tuyển cái gì tùy thân tuyển hầu a, trực tiếp tuyển nha hoàn không được sao? Nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ quay đầu lại nhìn nhìn chính mình phía sau Lục Vận Nhiễm phó Cẩm Thư mấy người, rõ ràng nhớ rõ lúc trước chính mình chỉ là tưởng lưu lại Lục Vận Nhiễm ở chính mình bên người đương linh vật, như thế nào liền? Vị này nữ thí chủ, liền tính là chúng ta muốn buông tha chúng nó, nhưng là chúng nó nhưng không nhất định muốn buông tha chúng ta a. Nói tịnh không lấy ra một khối lớn bằng bàn tay thủy tinh Mặt trên có này hơn 100 quang điểm, đều là lần này tiến vào thần chi bí cảnh linh sơn Phật tự đệ tử. Nhưng là phi thường rõ ràng, trừ bỏ này hơn 100 đang ở di động quang điểm ở ngoài, đã có mấy chục cái quang điểm đã biến thành màu xám, đình chỉ di động, này liền cho thấy này mấy chục danh đệ tử đã chết. Liên ở bọn họ nói chuyện công phu, lại có mấy cái quang điểm từ thủy tinh mặt trên biến mất. Chỉ thấy ở thủy tinh mặt trên xuất hiện mấy cái màu đỏ quang điểm, chúng nó đại biểu đúng là hung thú. Chúng nó dần dần mà đem màu trắng quang điểm vây quanh ở trong đó lúc sau, không một lát sau, màu trắng quang điểm trở nên ảm đạm xuống dưới, tùy theo màu đỏ quang điểm biến mất, tựa hồ là đi tìm tiếp theo cái con mồi. Này đó hung thú ở săn giết đệ tử. Chính là không phải nói hung thú là không có lý trí sao, vì cái gì chúng nó thật giống như là có kế hoạch giống nhau. Khiếm sợ qua đi phó cẩm thư thực mau liền đưa ra chính mình nghi vấn. xác thật, mọi người đều biết, hung thú là không có lý trí chỉ biết giết chóc giá thú. chính là vừa mới bọn họ hành động từ bắt đầu đến kết thúc toàn bộ quá trình liền còn tưởng là đã chịu quá huấn luyện giống nhau chúng nó có hay không lý trí không sao cả chỉ cần chúng nó vương có lý chi không phải có thể sao bạch hinh vũ một câu giới chỉ ra trước mắt mới thôi nhất khó giải quyết vấn đề đó chính là rất có khả năng lúc trước bị thả chạy bốn con hung thú vương hiện tại đã sinh ra linh trí đương chúng nó có được tư tưởng vậy không hề là chỉ biết giết chóc hung thú mà muốn diệt trừ chúng nó cũng càng là khó càng thêm khó liền ở ngay lúc này Bạch Hình Vũ lại một lần tìm tới kia một cái lúc trước cùng tiền Niệm thánh nữ Lâm Nguyệt tiến vào thần chi bí cảnh đệ tử, cùng hắn dò hỏi lúc trước kia chạy trốn bốn con hung thú cụ thể trông như thế nào. Căn cứ người nọ miêu tả, lúc trước chạy trốn bốn con hung thú một con trường người thân thể nhưng là lại có một đôi ương cánh, mỏ nhọn răng nanh phi thường khủng bố. Đệ nhị chỉ còn lại là một cái thể trường kỷ 10 mét màu đen mạng xà. Người muốn nói cái gì? Bạch Hình Vũ nhìn người nọ ấp úng một bộ tưởng nói lại không dám nói bộ dáng. vì thế xem khẩu hỏi đến tên kia đệ tử do dự một chút cuối cùng rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng nói đến lúc ấy này cự mãng chính là lâm nguyệt thánh nữ phụ trách ở thời điểm chiến đấu ta mơ hồ chi gian giống như nghe được cái kia hắc mãng nói chuyện hơn nữa là một cái yêu mị nữ nhân thanh âm lúc ấy hắn đem chuyện này nói cho chính mình đồng môn sư huynh đệ nhưng là lại không có một người tin tưởng hắn thậm chí còn có người cười nhạo chính mình có phải hay không tưởng nữ nhân tưởng điên rồi nhưng là lúc ấy nàng phi thường khẳng định chính mình nghe được thanh âm Nói xong, hắn dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn bạch Hinh vũ, hắn không xác định vị này thiền cản thánh nữ có thể hay không lựa chọn tin tưởng hắn theo như lời nói, rốt cuộc bị như vậy nhiều người trào phúng, hiện tại ngay cả chính hắn đều hoài nghi chính mình lúc trước có phải hay không nghe lầm. Ta đã biết, người cung cấp tin tức này trọng yếu phi thường. Ngài tin tưởng lời nói của ta. Thiên kia đệ tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn bạch Hinh vũ. Vì cái gì không tin, rốt cuộc bọn họ lúc trước xác xác thật thật là từ thượng một thế hệ thánh tử trong tay đào tẩu không phải sao. Hùng chi vốn đang có chút không xác định Bạch Hinh Vũ lúc này càng thêm xác định chính mình trong lòng cái kia ý tưởng. Đệ Tam chỉ chạy trốn hung thú là một đầu đại thanh nhưu Nghe thấy cái này đáp án, Bạch Hinh Vũ nhìn người nọ liếc mắt một cái, người xác định. Ở hung thú bên trong phần lớn đều là lấy con báo, lão hổ, sư tử linh tinh chiếm đa số, nhưng là xuất hiện một con thanh nhưu liền có vẻ có chút đột nột. Rốt cuộc ở mọi người ấn tượng bên trong, thanh nhu là ăn cỏ, như thế nào đều càng thích giết chóc thành tánh hung thú không dính biên. Ai ngờ tên kia đệ tử lại biểu hiện phi thường kích động, Điện hạ, ngươi cũng không nên coi khinh này chỉ Thanh Nưu, nó chính là ăn thịt, hơn nữa ở bốn con hung thú bên trong liền số nó lợi hại nhất. Nói tới đây người nọ còn nhịn không được đánh một cái dùng mình, hiển nhiên là nhớ tới lúc ấy đại Thanh Nưu cho hắn lưu lại bóng ma. Thấu chương xong. Chương 348 Liêu gia tỉ muội. Chương 348 Liêu gia tỉ muội. Ăn thịt Thanh Nưu. Có ý tứ. Tiếp theo Bạch Hình Vũ ý bảo hắn nói cuối cùng một con hung thú lại là cái cái gì kỳ ba. Đệ tứ chỉ hung thú là một con khổng tước. Bạch Hình Vũ. Hành đi, miễn cưỡng so vừa mới thanh lưu dễ dàng tiếp thu. Ở tên kia đệ tử đi rồi, Bạch Hình Vũ đứng ở một viên dưới tảng cây chầm tư. Này giới hung thú vương không được à, trừ bỏ trước hai cái còn tưởng lần đó sự ở ngoài, dư lại kia hai cái Bạch Hình Vũ rất tưởng hỏi một chút chúng nó là như thế nào trở thành hung thú. Không tước còn hảo thuyết miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem như ác điều, nhưng là Thanh Nhu lại là sao lại thế này, hơn nữa vẫn là an thị Thanh Nhu. Người nào? Lúc này Khương Lạc Giao đột nhiên một tiếng giống to, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người sôi nổi hướng về cùng cái phòng tuyến nhìn lại, chỉ thấy hai gã nữ tu từ một khối cự thạch mặt sau chậm rãi đi ra. Cư nhiên là liễu Tình cùng liễu Âm. Bạch hinh Vũ nhìn này tỉ mỗi hai người, liễu Âm ở bị Kim Hồ bắt đi phía trước vẫn luôn là đi theo đàm minh bên người. đến là liêu tỉnh tựa hồ đã thật lâu không có xuất hiện. Đàm Minh ca ca, liêu âm ở nhìn thấy trong đám người Đàm Minh trong nháy mắt liền dùng chính mình nhanh nhất tốc độ bổ nhào vào Đàm Minh trong lòng ngực. Âm âm, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đàm Minh ôm liêu âm nhẹ giọng hỏi đến. ở ánh mắt chuyển hướng đai tại chỗ liêu tỉnh là lúc Đàm Minh trong mắt tràn đầy chán ghét, hiển nhiên ở hắn trong lòng còn ở so đo lúc trước liêu tỉnh cho hắn vũ nhục. là phụ thân muốn chúng ta tiến vào. Đàm Minh ca ca. Nơi này hùng thu thật đáng sợ. Liêu âm đôi mắt hồng toàn bộ tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn giống như là một con đã chịu kinh hách thỏ con, chọc người chịu mến. Âm âm không sợ, đàm minh ca ca bảo hộ ngươi. Đàm minh thanh âm ôn nhu nói đến, rất có loại thiết hán nhu tình hỏi đến. Tới với liêu tình còn lại là đối với này hết thể vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Liêu tình hành sự tác phong có lẽ xác thật là không thế nào thảo hỉ, nhưng là có một chút nàng lại làm bạch hinh vũ đối nàng thoáng có chút đổi mới Đó chính là cho dù là ở đã biết đàm minh khôi phục tự gì đó thực lực lúc sau cũng không có trở về quỷ liếm đàm minh tha thứ. Như thế làm bạch Hinh vũ đối nàng có chút lao mắt mà nhìn. Có lẽ là bởi vì lúc ấy có đường húc cái này càng tốt lựa chọn, liêu tình mới có thể không hề băn khoăn vứt bỏ đàm minh, nhưng là ở đường đường húc minh xác cự tuyệt lúc sau, nàng cũng cũng không có lựa chọn quay về lối cũ. Có lẽ là nàng biết liền tính là chính mình quay đầu lại, đàm minh cũng sẽ không tiếp thu nàng, đơn giản liền không đi tự dứt lấy nục Hơn nữa Bạch Hình Vũ có thể cảm nhận được, tại đây mấy năm bên trong liêu tỉnh tựa hồ là lột sắc rất nhiều, không còn có từ trước ngạo mạn đại tiểu thư bong dáng, cả người đều trở nên trầm ổn rất nhiều. Chỉ thấy liêu tỉnh đối với đàm minh tầm mắt làm như không thấy, sau đó xoay người đi tới Bạch Hình Vũ bên này, chuẩn xác mà nói là đi tới Phó Cẩm Thư trước mặt. Bạch Hình Vũ nhìn Phó Cẩm Thư, dùng ánh mắt dò hỏi đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói hiện tại liêu tỉnh biến hóa cùng Phó Cẩm Thư có quan hệ sao? Chỉ thấy liêu tình cung kính đối phó Cẩm Thư hành lễ, sau đó liền đi đến thiên cản thánh địa trong đội ngũ nghỉ ngơi đi. Bạch hinh Vũ nhìn đi vào chính mình bên người phó Cẩm Thư, dùng chỉ có hai người bọn nàng thanh âm mở miệng nói đến, giải thích một chút đi, ngươi đều làm cái gì. Vì thế, phó Cẩm Thư liền đem chính mình ở Bạch hinh Vũ bế quan kia hai năm thời gian chung gặp được liêu tình sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cho nên nói liêu tình sở dĩ phát sinh lớn như vậy biến hóa là bởi vì ngươi cho nàng dùng một đời hương Bạch Hinh Vũ có chút vô ngữ mở miệng nói đến. Nếu là một đời hương nói, cũng khó trách liêu tỉnh sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa đâu. Một đời hương là thôi di lúc trước điều chế ra tới một loại hương liệu, bất quá đều không phải là cái gì mê hương, mà là cùng loại với an thần hương. Nghe thấy một đời hương người vô luận là ai đều sẽ lập tức hôn mê qua đi, sau đó lại trong ngộng bọn họ sẽ mất đi ký ức lấy hoàn toàn mới thân phận trải qua chính mình nhất sinh. Trong cuộc đời thay đổi rất nhanh, sinh lão bệnh tử toàn bộ đều sẽ trải qua Sau đó lại lần nữa tỉnh lại người sẽ nhớ rõ trong ngộng đã phát sinh hết thảy Một người cuồng vọng tự đại có lẽ là bởi vì hắn miên ấu vô tri nhưng là một đời hương tồn tại xác thật có thể cho một người nhiều một đời nhân sinh lịch duyệt, nhìn như không có gì thực tế trợ giúp, nhưng là chỉ có dùng quá nhân tài biết này một đời hương cho bọn hắn chính là một loại như thế nào cơ duyên. Sau đó Phó Cẩm Thư mở ra cách âm kết giới, lại nói chút cái gì. Bên ngoài mọi người nghe không được các nàng nói chuyện, chỉ là nhìn đến bạch Hinh vũ ở phó cẩm thư nói xong lúc sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. người là gan cũng quá lớn, cư nhiên bắt tay rỗi tới rồi tây thần châu địa giới. bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, bạch Hinh vũ đảo cũng không có ngăn cản. phó cẩm thư làm liêu tình đang âm thầm chiếm lĩnh tây thần châu một tòa quan trọng thành trì, mà bạch Hinh vũ còn lại là ở tây thần châu thả điều cá chép long. cách đó không xa liều âm nhìn đến liêu tình vẻ mặt không chút để ý bộ dáng trong lòng liền hận đến ngứa răng. Đặc biệt là ở nhìn đến liêu tình đi đến thiên cản thánh địa thời điểm, nàng trong lòng lòng đấu kỵ suýt nữa liền áp chế không được. Từ nàng bị lam hoa âm đưa về thiên lan thành liêu ra lúc sau, liều âm liền phát hiện chính mình vị này đích tỷ thay đổi. Kỳ thật nàng còn không cho là đúng, liền tính là ở như thế nào biến còn không phải bị nàng đùa dỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là ở vài lần bị liêu tình đương trường không liêu tình chút nào vạch trần thủ đoạn lúc sau, liều âm rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nhưng là thời gian đã muộn. bởi vì liêu gia gia chủ đã quyết định đem gia chủ chi vị giao cho chính mình đại nữ nhi kế thừa. Biết tin tức này liêu âm suýt nữa bị chọc tức ngất xỉu. Phải biết rằng phụ thân phía trước có thể vẫn luôn hướng vào nàng tương lai kế thừa liêu gia gia chủ chi vị, vì thế phụ thân còn tính toán tìm cái thời gian đem nàng mẫu thân nâng vì chính thế, làm chính mình trở thành danh chính ngôn thuận đích nữ. Mà hiện tại, liêu tình trở thành gia chủ, vậy ý nghĩa chính mình mẫu thân vĩnh viễn đều là thiết thất, chính mình vĩnh viễn chỉ có thể là thứ nữ Đặc biệt là mỗi khi liều âm nhìn đến liêu tình dùng khinh miệt ánh mắt xem nàng thời điểm nàng đều hận không thể chọc hạt liêu tình hai mắt. Liều âm phi thường muốn biết chính mình không hề trong khoảng thời gian này rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì, mới làm liêu tình đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Thậm chí có đôi khi liều âm hoài nghi liêu tình có phải hay không đã bị đoạt xá. Hoài nghi hạt giống nếu gieo lại muốn diệt trừ đã có thể không có dễ dàng như vậy, nó sẽ chỉ ở ngươi trong lòng mọc dễ nảy mầm, sau đó càng dài càng lớn. Liêu Âm thấy chính mình không có cách nào thay đổi phụ thân quyết định, vì thế vừa hy vọng đều ký thác ở Đàm Minh trên người. Chỉ cần Đàm Minh ca ca nguyện ý trợ giúp nàng tìm được Liêu tình bị đoạt xá chứng cứ, như vậy đến cuối cùng Liêu Gia liền vẫn là nàng. Liêu Gia 2 tỷ mội đã đến cũng không có ở trong đội ngũ nhất lên quá lớn gọn sóng, thực mong bọn họ liền lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Ngay cả đối Liêu tình tràn ngập địch ý Đàm Minh cũng mau chóng khôi phục thực lực của chính mình. Trực giác nói cho Đàm Minh ở cái này thần chi bí cảnh bên trong có hắn muốn đồ vật. Mà như vậy đồ vật chỉ có đánh bại 4 con hung thú vương lúc sau hắn mới có thể được đến. Thấu chương xong. Chương 349 khe đá bên trong mao nhung đoàn tử. Chương 349 khe đá bên trong mao nhung đoàn tử. liền ở ngay lúc này, Bạch Hinh Vũ cái mũi nhẹ nhàng giật giật, một cổ kỳ lạ kỳ lạ hương khí hỗn hợp nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu dãng ở trong không khí như có như không. Loại này hương vị là ở liều Âm cùng Liêu Tỉnh xuất hiện lúc sau theo sát xuất hiện. Chỉ là tại đây tỉ mội trên người nàng lại không có người được này cổ hương vị, nói cách khác này cổ hương vị nơi phát ra cũng không phải các nàng. Đi hướng vừa mới liêu thị tỉ muội ẩn thân địa phương. Không thể không nói này tảng đá là thật sự rất lớn, cũng thật là làm khó khương lạc giao còn có thể đủ phát hiện kia đối tỉ muội Ở đến gần cục đá lúc sau, quả nhiên kia cổ hương vị cũng càng thêm nồng đậm. Nếu nói hung thú trên người hương vị lệnh người cảm thấy ghen ghét không khỏe, như vậy này cổ hương vị liền vừa vặn hoàn toàn tương phản. liền ở ngay lúc này, một cái bóng đen thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm lặng lẽ tới gần bạch hình vũ phía sau. mà người này đúng là tôn hàng chí, bởi vì đối tương lai biết trước, hắn âm thầm cướp đoạt không ít thiên cản thánh địa đệ tử cơ duyên, cho nên lần này thần chi bí cảnh mở ra hắn mới có thể đủ đi theo cùng nhau tiến vào. mà hắn lần này tiến vào thần chi bí cảnh mục đích chi nhất chính là cướp đoạt thánh nữ bạch thần hy một cái cơ duyên. nếu hắn cái này ý tưởng bị bạch hình vũ biết, nàng nhất định sẽ phi thường cảm khái. Thường lui tới đều là chính mình cố ý hoặc vô tình đi đoạt lấy những người khác cơ duyên, hiện tại rốt cuộc là phong thủy thay phiên xoay. Tuy rằng lúc trước hắn cũng không có tư cách tiến vào thần chi bí cảnh, nhưng là đối với thần chi bí cảnh phát sinh sự tình hắn lại phi thường rõ ràng. Bởi vì thượng một thế hệ thánh tử sai lầm, dẫn tới lần này tiến vào thần chi bí cảnh đệ tử tổn thất thảm trọng, bất quá may mắn chính là kia bốn con tác loạn hung thú bị hàng phục. Bởi vì hàng phục bốn con hung thú, bạch thần hy bọn người được đến không nhỏ cơ duyên. Bạch thần hy càng là nhất cử đột phá hóa thần kỳ. Mà lúc này đây hắn muốn cấp chính là một con bị bạch thần hy cứu hung thú. Tuy rằng lúc ấy tôn hàng trí đôi mắt đã mù, nhưng là hắn như cũng là từ người khác trong miệng biết được ở thần chi bí cảnh bên trong thánh nữ bạch thần hy được đến một con khổng tức hung thú. Hiện giờ hắn trọng sinh trở về, như vậy này chỉ hung thú cũng nên thay đổi chủ nhân. Tôn hàng trí là như thế này tưởng. nhưng là hắn lại không có nghĩ tới mặc dù là hắn thật sự dẫn đầu một bước tìm được rồi kia chỉ khổng tức hung thú hắn hay không có thể thuần phục lúc này tôn hàng chí bởi vì thực lực tăng trưởng cùng với vài lần thành công cướp đoạt đồng môn cơ duyên nội tâm sớm đã bành trướng lên hắn cảm thấy nếu bạch thần hy có thể làm được sự tình không đạo lý chính mình làm không được càng sâu đến hắn còn ở hối hận chính mình trọng sinh thời gian chậm nếu hắn có thể trọng sinh đến bạch thần hy bị pháp trận triệu hắn tới phía trước như vậy nói không chừng hắn liền có thể thay thế được bạch thần hy Trở thành tiên càn thánh địa thánh tử. Không thể không nói tôn hàng trí lúc này đã bị ích lợi cùng thù hận hướng hôn đầu bóc. Này dọc theo đường đi hắn đều thời thời khắc khắc chú ý bạch thần hy nhất cử nhất động, nhưng là vẫn luôn không có nhìn đến có khổng tức bộ dáng hung thú xuất hiện. Hiện tại hắn phát hiện bạch thần hy khác thường hành động, chính mình cũng lặng lẽ theo đi lên. Nhưng là coi như hắn muốn tiếp tục tới gần bạch hình vũ thời điểm, lưỡng đạo bóng dáng nhanh chóng xuất hiện chắn tôn hàng trí trước mặt. ngươi lén lút làm gì? che ở tôn hàng trí trước mặt đúng là khương lạc dao cùng trịnh khê mạng ta tôn hàng trí vừa định muốn nói lời nói ánh mắt đã bị hai nàng trước ngực sóng gió mãnh liệt cấp hấp dẫn theo bản năng nuốt nuốt nước miếng đương hắn lại lần nữa mở miệng muốn nói cái gì thời điểm liền phát hiện khương lạc Giao cùng trịnh khê mạng trong mắt tràn ngập đối hắn khinh thường chán ghét cái này làm cho hắn trong lòng về điểm này kiểu diễm cũng nháy mắt biến mất không thấy hảo thực hảo nguyên bản ta còn tính toán chờ báo thù lúc sau lưu các ngươi hai người một mạng Nhưng là hiện tại xem ra là không cần phải, quả nhiên, có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng cầu. Tôn Hằng Trí tự biết chính mình cũng không phải hai người kia đối thủ, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ tiếp cận bạch thần hy tính toán, dù sao kia chỉ khổng tức hung thú hắn chính là muốn định rồi. Mà bên kia bạch hình vũ một chút đều không có chú ý tới tôn Hằng Trí bên kia động tĩnh, lại hoặc là chú ý tới, nhưng là bởi vì không thèm để ý cho nên liền làm bộ nhìn không thấy. Đi vào cự thạch mặt sau. Quả nhiên nơi này hương vị muốn nồng đậm rất nhiều. Ở mấy phen tìm kiếm lúc sau, Bạch Hình Vũ rốt cuộc phát hiện ở một cái khe hở bên trong, trong đó một cục đá có bưng lỏng dấu hiệu. Cẩn thận đem kia tảng đá lấy ra, sau đó Bạch Hình Vũ liền thấy được hoàng hoàng một đoàn dấu ở bên trong. Mà vừa mới kia cổ hương vị cùng mùi máu tươi chính là từ nó trên người phát ra. Chẳng qua lúc này tiểu gia hỏa bởi vì thương thế quá nặng đã hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Bạch Hình Vũ rốt cuộc đem dấu ở thạch phong bên trong tiểu gia hỏa lấy ra tới thời điểm, Thình lình phát hiện này cư nhiên là một con tiểu hoàng gà. Sau đó nàng lại đem tiểu hoàng gà đặt ở trong tay ước lượng phân lượng, ân còn có điểm dinh dưỡng bất lương, thậm chí liền trên người chứng dịch đều không có hoàn toàn làm thấu, xem ra hẳn là mới sinh ra không lâu mới đúng. Bạch Hình Vũ lại ở phụ cận tìm tìm, cũng không có nhìn đến phu hóa lúc sau vỏ trứng, xem ra cái này tiểu gia hỏa hẳn là cũng không phải ở cái này phụ cận phu hóa. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện cái này địa phương, là nó cha mẹ làm. Này hiển nhiên không có khả năng. Hung thú ở sinh hạ hài tử lúc sau liền sẽ đem chính mình hài tử vứt bỏ, phản phất chúng nó chỉ là hưởng thụ dựng dục quá trình mà thôi, có lẽ chúng nó làm duy nhất một kiện có hạn cuối sự tình chính là sẽ không ăn luôn chính mình ấu tể. Nhưng là này cũng chỉ là lại đúng vậy, đương lưu lạc bên ngoài ấu tể gặp được mặt khác hung thú nếu không thể kịp thời chạy trốn đồng dạng cũng là hồi bị ăn luôn. Bạch Hinh Vũ cũng không có quá mức rồi dám chuyện này, liền chỉ cần là hướng cái này tiểu ra hỏa trên người hương vị. Nàng cũng quyết định đem tiểu gia hỏa lưu tại bên người, đương cái máy lọc không khí cũng là không tồi lựa chọn. Đến nôi nó trên người thường, chút lòng thành lạc, một giây chưa khỏi. Bởi vì tiểu gia hỏa hình thể tương đối tiểu, cho nên Bạch Hình Vũ trực tiếp đem nó giấu ở chính mình to rộng ống tay áo bên trong, cũng hoàn toàn không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Điện hạ, ngài trên người thơm quá. Thường xuyên đi theo Bạch Hình Vũ bên người phó Cẩm Thư lập tức liền đã nhận ra trên người nàng hơi thở. bạch hình vũ không có trả lời phó cẩm thư nói mà phó cẩm thư cũng không có tiếp tục truy vấn vừa mới nói liền phảng phất chỉ là nàng một tiếng cảm khái mà thôi mà không rõ chân tướng tư tuyết đi vào phó cẩm thư bên người mở miệng khuyên giải an ủi nói đến cẩm thư không cần thương tâm điện hạ nhất định không phải cố ý không để ý tới ngươi nàng chỉ là nói xong lời cuối cùng tư tuyết vẻ mặt khó xử bộ dáng liền phảng phất là muốn vì bạch hình vũ vừa mới hành vi tìm kiếm lấy cớ lại như thế nào cũng tìm không thấy giống nhau con bách Mà Phó Cẩm Thư lại không để ý đến tư tuyết. Ở nhìn thấy tư tuyết đệ nhất mặt thời điểm, Phó Cẩm Thư liền biết nàng không phải cái thành thật, đồng thời cũng là một cái có gia tâm. Đặc biệt là ở Bạch Thần Hy ở cửu Long Sơn bế quan 2 năm bên trong, càng là nghiễm nhiên đã trở thành thánh nữ điện chủ nhân. Bất quá có dạ tâm, còn có thủ đoạn, chỉ là tư tuyết lại phạm vào một cái trí mạng sai lầm, đó chính là quá mức coi khinh chính mình đối thủ. Thấu chương song Chương nhất Kiến Trung Tình Phong Nam chương ba nhất kiến trung tình phong nam đem bạch thần hy trở thành nàng hướng lên trên bò đá kê chân chính là tư tuyết phạm đến duy nhất sai lầm mà cái này sai lầm lại đủ để cho nàng vĩnh thế không được xoay người phó cẩm thư không giấu vết nhìn thoáng qua khương lạc dao lúc trước hai người quan hệ có bao nhiêu hảo hiện giờ liền có bao nhiêu hận khương lạc dao có thể đột nhiên ra mặt nói ra tư tuyết sở hữu hành động nàng nhưng không cảm thấy này trong đó không có bạch thần hy ở quạt gió thêm thủi bên kia phượng nam từ từ truyền tỉnh đáng giận a Kêu ba cái ra hỏa cư nhiên muốn giết chết chính mình, may mắn chính mình sớm, có chuẩn bị, bằng không thật sự liền tài. Tỉnh lại Phượng Nam đầu tiên là thử giật giật thân thể của mình, thế nhưng phát hiện chính mình trên người thương toàn bộ đều hảo. Hắn không thể tưởng tượng nhìn nhìn chính mình phía trước bị thương địa phương. Phải biết rằng ở cái này thần chi bí cảnh nếu bị thương kia trên cơ bản liền ý nghĩa tử vong. Tuy rằng thần chi bí cảnh bên trong có rất nhiều thần dược, nhưng là này đó thần dược đối với bọn họ tới nói là xuyên tràng lạn bụng độc dược cũng không quá. Cũng chỉ có mỗi lần đi thông ngoại giới kia đạo nhóm mở ra thời điểm, từ ngoài cửa tiến vào những cái đó tu sĩ, bọn họ trên người linh dược cùng các loại trung đan dược mới là bọn họ chữa thương thánh phẩm. Lúc này đây cũng là vì trong tay hắn thánh dược đã toàn bộ tiêu hao không còn, lúc này mới sẽ làm kia ba cái hốn đản tính kế đến. Ở xác nhận xong chính mình miệng vết thương xác thật là khôi phục như lúc ban đầu lúc sau, Phượng Nam lúc này mới chú ý tới chính mình thân ở địa phương cũng không phải hắn hôn mê trước tìm ẩn thân chỗ. Nó ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn đến bạch hinh vũ lộ ở bên ngoài một đoạn ánh bạch như tuyết cánh tay. Ngay từ đầu Phượng Nam tưởng Ngọc Thạch, tưởng thứ này gây trở ngại ở chính mình, vì thế hắn dùng chính mình móng nhẹ nhàng mổ một chút, sau đó chính là một chút lại một chút. Dần dần mà bị hắn thường xuyên mổ địa phương từ màu trắng biến thành màu đỏ, Phượng Nam lúc này mới ý thức được không thích hợp. Lúc này một con bàn tay to dối tiến vào, sau đó không màng phong Nam phản kháng liền trực tiếp đem hắn cấp bắt đi ra ngoài. Nguyên bản phẫn nộ Phong Nam ở nhìn thấy Bạch Hinh Vũ kia một khắc bị sợ ngây người, nay còn không phải là chính mình tìm tìm kiếm kiếm tìm nhiều năm thê tử tốt nhất người được chọn sao. Phong Nam là một con đã có được linh trí hung thú chi vương, hắn đối với chính mình bạn lữ bộ dạng có thể nói là tương đương để ý. Ở trong mắt hắn, những cái đó cả người thanh tuổi trước nay đều không chú ý chính mình bộ dạng hung thú căn bản là không xứng với cao quý hắn. Lúc này Bạch Hinh Vũ đem gà con sách ở trong tay. sau đó lại nhìn nhìn chính mình cánh tay thượng cái kia bị mổ hồng tiểu điểm đỏ lúc này phong nam cũng chú ý tới có chút ngượng ngùng túi đầu thực xin lỗi a bùn vương không phải cố ý nhưng là nói xuất khẩu lại biến thành vài tiếng đi đi đi thanh âm cái này làm cho luôn luôn thập phần hảo mặt mũi khổng tức vương phong nam trực tiếp mặt đen hắn quên mất lúc này chính mình đang đứng ở tuổi nhỏ trạng thái còn không thể cùng người bình thường câu thông bạch hinh vũ nhìn vừa mới còn tung tăng nhảy nhót hiện tại liền héo bẹp ga con cũng không tính toán ở một lần nữa đem nó thả lại chính mình trong tay háo mặt. vạn nhất lại mổ chính mình làm sao bây giờ? nói thật còn rất đau. phượng nam lúc này cũng cảm thấy tạm thời không mặt mũi gặp người. hắn nhìn thoáng qua bạch hình vũ thúc lên tóc, nơi nào đúng là nàng đặt đánh thần thạch địa phương. phượng nam tránh thoát bạch hình vũ trói buộc, sau đó một đầu chui vào nàng phát gian. nay cũng may mắn là bạch hình vũ tóc số lượng chắc chắn tràn đầy, bằng không thật đúng là tàng không được phượng nam lúc này tròn vo nhắc nhở. làm hắn như vậy một nháo. Bạch hình vũ chính là hoàn toàn không bình tĩnh, mọi người đều biết, loài chim đều là thẳng tính, vạn nhất vật nhỏ này không nhịn xuống kéo ở trên đầu mình, liền tính là hắn lại như thế nào chân quý hy hữu chỉ sợ chính mình đều sẽ nhịn không được đem hắn một nồi cấp hầm. Mà chui vào bạch hình vũ tóc bên trong phong nam lại là đối với cái này tân trô ở phi thường vừa lòng. Rồi tay đem tính toán ở chính mình trên đầu an ra tiểu ra hỏa cấp xả xuống dưới, nhưng là phong nam hiển nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Một người một chim trải qua mấy phen tranh đấu lúc sau, cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, Phong Nam không hề bạch hình vũ trên tóc căng ra, mà bạch hình vũ còn lại là cho phép Phong Nam ngồi sổn ngồi ở nàng trên vai. Phong Nam dùng chính mình màu vàng lông chim che đậy chính mình chân, nhắm chính mình đầu đen lớn nhỏ đôi mắt, liền như vậy vững vàng ngồi sổn bạch hình vũ bả vai phía trên. Bạch hình vũ thử động vài cái, phát hiện Phong Nam cư nhiên vẫn không nhúc nhích, thật giống như là một cái trang trí phẩm giống nhau chặt chẽ dính ở nàng bả vai phía trên. Trở lại trong đám người, lúc này đường húc đám người đã đem chính mình điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái, bọn họ nhìn thấy bạch hình vũ trên vai đột nhiên nhiều ra một cái đồ vật cũng cũng không có quá mức để ý. Bởi vì lúc này sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, nay cũng liền ý nghĩa thần chi bí cảnh nguy hiểm nhất thời khắc cũng sắp xảy ra. Đã khôi phục thương thế đường húc đám người cũng sôi nổi cảnh giác này chung quanh. Mọi người ở chung quanh bậc lửa ngọn lửa, này có thể hữu hiệu uy hiếp hung thú tới gần, bởi vì bọn họ chán ghét ngọn lửa. Lúc này Bạch Hình Vũ lấy ra một khối thủy tinh, mặt trên quang điểm đại biểu chính là thiên càn thánh địa lúc này đệ tử còn thừa số lượng. Trừ bỏ lúc này bên người nàng 50 người ở ngoài, mặt khác thủy tinh kính trên mặt còn có hơn 100 quang điểm ở đồng thời hành động. Này đó quang điểm đại khái bị phân thành tam tổ, xem ra hẳn là đã có người phát hiện không thích hợp, trước tiên bắt đầu tụ tập đệ tử cùng đối phó hung thú. Lúc này trung quanh truyền ra sàn sạt rung động thanh âm, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi biểu tình căng chặt. Đặc biệt là phía trước những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết các đệ tử, phía trước cùng hung thú chém giết khi tuyệt vọng bọn họ không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Lúc này một cổ tanh hôi hương vị xuất hiện ở không khí bên trong. Mọi người lập tức vận chuyển linh khí, ở chính mình thân thể chung quanh bố trí một tầng phòng hộ cháo. Bất quá lúc này đây tại đây tanh hôi hương vị bên trong cư nhiên còn kèm theo một loại ngọt nị hương vị, kia cảm giác giống như là đem một loại siêu cấp ngọt trái cây không ngừng tinh luyện phát ra hương vị, ngọt nị đến làm người hốt hoảng Đặc biệt là hôn tạp ở này đó thanh hôi khí vị bên trong đặc biệt rõ ràng. Lúc này vẫn luôn ở bạch hình vũ trên vai nhắm mắt dưỡng thần phong nam lấy đã hỏi tới này cổ quen thuộc ngọt nị hương vị, trong mắt tản mát ra sắc bén quan mang. Trung quanh sàn sạt thanh âm còn ở bốn phương tám hướng không ngừng mà nhớ tới. Bạch hình vũ lấy ra phiêu miểu phiến, nhẹ nhàng kích động, cùng phong cùng với cháy phong nháy mắt chiếu sáng trung quanh hắc ám chi gian không biết khi nào, bọn họ trung quanh xuất hiện rầm rạp bởi rắn. Lúc này bọn họ chính như hổ rình mồi ở bọn họ chung quanh bò động, tùy thời đều có khả năng vây quanh đi lên. Mà theo hỏa phong tiếp tục bay múa, một tòa thật lớn xà sơn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mặt trên cuốn quanh rậm rạp xà xem người ra đầu tê dại. Mọi người ở đây nghĩ phải làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên cách đó không xa thật lớn xà sơn buông lỏng, nguyên bản chiếm cư ở mặt trên xà sôi nổi bỏ ra, phảng phất chậm một giây liền sẽ vứt bỏ tánh mạng giống nhau. Mà trên thực tế cũng xác thật như thế. Những cái đó còn không có tới rời đi đều bị một chương thình lình xẻ ra buồn máu mồm to cấp nuốt đi vào. Thấu chương xong. Chương 351 trang bạc chi uy, Chương 351 trang bạc chi uy Mà đầu sỏ gây tội vận vẹo chính mình thân thể cao lớn, tê tê thanh âm không ngừng vang lên. Rốt cuộc một cái cự mãng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạch hình vũ đám người thậm chí còn so ra kém nhân ra vậy lớn nhỏ, liền tính là cùng cá chép long đắc thể hình so sánh với chỉ sợ cũng không thua kém chút nào. Ở sở hữu cá chép long cùng vũ long bên trong chỉ sợ cũng chỉ có lê dáng cùng hồng cẩn có thể đánh bại này cự mãng, mặt khác nhiều nhất có thể đánh cái ngang tay. Hung chi trưởng thành đến nhất định niên đại cự mãng càng là có này tiểu long xương hô. Nhìn cự mãng đỉnh đầu hai cái nổi mụn, đây là hóa giao chứng cứ. Một đôi kim sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ đáng người, như vậy nhìn qua giống như là một cái đói nóng nẻ người thấy được một đốn phong phú bữa tối. Theo cự mãng bơi lội, Tiêu cổ ngọt nị hơi thở dần dần che giấu chung quanh tanh hôi hơi thở, sở hữu người được này cổ hơi thở đệ tử đều xuất hiện rất nhỏ ảo giác. Bạch Hinh Vũ dẫn đầu phát hiện điểm này, sau đó vứt ra thượng trăm chương đồ chú, chuẩn xác dừng ở mỗi cái đệ tử linh khí cháo thượng, nháy mắt đem tiêu cổ ngọt nị hơi thở cùng mọi người ngăn cách, lâm vào hoàn cảnh đệ tử cũng nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Bất quá này trong đó trừ bỏ một người, đó chính là Tôn hàng trí. Bạch Hinh Vũ không cảm thấy chính mình là một cái người xấu. nhưng là cũng tuyệt đối không phải một cái người tốt tôn hàng trí đối nàng ác y ở một mức độ nào đó thậm chí vượt qua tư tuyết như vậy một cái tùy thời sẽ kiếp nổ đúng giờ đứng ở theo bên người ngữ khí thời thời khắc khắc để phòng hắn chi bằng nhân cơ hội diện trừ càng thêm nhất lao vĩnh dận. dùng cho không có bạch hình vũ đùa chú trợ rút tôn hàng trí thực mau liền lâm vào càng sâu tầng hoàn cảnh bên trong cự mãng nhìn thấy chính mình hành động bị ngăn trở một đôi xà đồng gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ cái này đầu sỏ gây tội nói ý đồ thông qua chính mình xà đồng thôi miên bạch hinh vũ mọi người bởi vì không biết cự mãng muốn làm gì cho nên tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ liền ở ngay lúc này một bóng hình nhanh chóng đánh út về phía cự mãng đánh gãy cự mãng cùng bạch hinh vũ tri gian đối diện người này đúng là đàm minh đan đà uyên kiếm thật sâu cắm vào cự mãng thân thể bên trong tịch liệt cảm giác đau đớn làm cự mãng không ngừng quay cuồng chính mình thật lớn thân hình bạch hinh vũ lưu loát một cái xoay người tránh thoát cự mãng quay cuồng thân thể trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu tình vừa mới thiếu chút nữa nàng liền có thể trái lại thôi miên cự mãng đáng tiếc làm đàm minh cấp đánh gãy bất quá nhìn đến đàm minh đâm trúng vị trí không nghiêng không lệch mới vừa ở là cự mãng bảy tấc cũng không biết hắn là đơn thuần vận khí tốt vừa lúc công kích địa phương chính là cự mãng bảy tấc vẫn là ngay từ đầu hắn mục tiêu chính là cự mãng bảy tấc bất quá mặc kệ sự nào một loại khả năng cuối cùng kết quả đều là tốt đều nói là đánh răn đánh dập đầu mọi người ở ngắn ngủi trần chờ lúc sau đều sôi nổi gia nhập đối phó cự mãng hàng ngũ bên trong Cự mãng ở quay cuồng trong quá trình không biết áp đã chết nhiều ít chính mình đồng bạn, trái lại đàm minh, mặc kệ cự mãng như thế nào quay cuồng, đều không thể thương tổn hắn mảy may, quả thực cùng khai quả giống nhau. Lúc này ngôn triệt lần đầu tiên ở trước mặt mọi người triệu hồi ra trang bạc linh châu, mà ở cái này thần chi bí cảnh bên trong cũng là lần đầu tiên có ánh trăng xuất hiện. Màu bạc ánh trăng cao cao treo ở trống chân tản ra nhàn nhạt quan huy, ngay cả vừa mới không ngừng dãy rùa cự mãng lúc này cũng đình chỉ dãy ruộng liên phảng phất là này ánh trăng có chấn đau tác dụng giống nhau nhưng mà trên thực tế cự mãng thật lớn thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối nguyên bản cứng rắn vậy không ngừng mà bóc ra lộ ra bên trong bị bảo hộ thân thể nhưng là cự mãng phảng phất giống như là không có phát hiện giống nhau một đôi xà đồng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời trăng bạc theo thời gian trôi đi những cái đó đi cùng cự mãng cùng nhau ra tới xà đã ở màu bạc ánh trăng chiếu rọi xuống hóa thành cho tàn chỉ có cự mãng còn ở kiên trì mãi cho đến cự mãng trên người cuối cùng một mảnh vậy bóc ra mất đi vậy cự mãng cũng hoàn toàn đánh mất hành động năng lực lúc này tất cả mọi người dừng trong tay động tác ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia thao tác giả trên bầu trời kia luân trăng bạc nôn triệt trên người càng sâu đến ở ánh trăng cũng dừng ở bọn họ trên người thời điểm bọn họ còn theo bản năng trốn rồi một chút cự mãng kết cục chính là rõ như ban ngày nhưng là lại cái gì cũng không có phát sinh mất đi vậy bảo hộ cự mãng như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời trăng bạc ở mọi người nhìn chăm chú dưới biến thành một cái dáng người mạn rượu nữ tử nhưng là lúc này lại không có bất luận kẻ nào thưởng thức bởi vì tên này dáng người mạn rượu nữ tử toàn thân đều là máu chảy đầm địa phó cẩm thư đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều nhìn không được tránh đi tầm mắt mà bạch Hình vũ tầm mắt cũng ở cự mãng biến thành người trong nháy mắt bị không rõ nhân sĩ cấp chặn mạch không rõ nhân sĩ ngọc lúc này ngôn triệt hai mắt dần dần mà chảy ra hai hàng huyết lệ hiển nhiên hắn đã sắp tới cực hạn đứng ở nôn triệt phía sau thằng tử nôn nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn. nôn triệt khẽ gật đầu, theo sau trang bạc biến mất, mà nguyên bản bị trăng bạc mê hoặc cự mãng cũng tại hạ trong nháy mắt khôi phục lý trí. bất quá thằng tử nôn lại không có cho nàng phát cuồng cơ hội, một đạo kiếm quang hiện lên, nữ tử bị chặn ngang chạm thành hai nửa. sau khi chết cự mãng biến trở về chân thần, thằng tử nôn vừa mới kia nhất kiếm không nghiêng không lệch chặt đứt cự mãng bảy tấc, này hết thể tuy rằng bạch huynh vũ không có thấy. nhưng là ngồi sổm bạch Hình vũ trên vai phong nam thật là thấy toàn bộ cự mang tên là dạ nương luận thực lực thực lực của nàng chỉ ở sau thanh ưu nguyên bản hắn cảm thấy này sẽ là một hồi thực lực cách xa chiến đấu hắn đều xem trọng chạy trốn lộ tuyến liền chờ thời cơ một đạo hắn liền mang theo bạch Hình vũ bằng mau tốc độ chạy trốn nhưng là lại không có nghĩ đến sự tình sẽ lấy kết cục như vậy xong việc đương bạch Hình vũ đôi mắt gặp lại quang minh lúc sau nàng đầu tiên là hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau mạch ngọc Sau đó đem thực hiện chuyển hướng cự mãng kia một bên. Kết quả vừa chuyển qua đi vừa vặn nhìn đến tầng tử ngôn đem cự mãng thân thể cùng bóc ra vậy toàn bộ thu đi. Như vậy thao tác xem bạch hình vũ mí mắt thằng nhảy Phá của ngoạn ý nhi, thứ quan trọng nhất rơi xuống. Muốn nói này cự mãng trên người nhất có giá trị kia không thể nghi ngờ chính là nó trên đỉnh đầu kia đối đã có hình thức ban đầu long rác. Bất quá ở vừa mới quá trình chiến đấu chung, long rác bóc ra, lúc này bị đàm minh thần không biết quỷ không hay thu vào trong túi. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo lúc này, bạch hình vũ đi vào nôn triệt bên người. Lúc này nôn triệt hai mắt nhắm nghiền, cũng không thể nhìn ra bất luận cái gì dị thường, nhưng là từ khỏe mắt chạy xuống huyết lệ thật là chân chân chính chính tồn tại. Đang ở lúc này tàng tử nôn cũng đi tới nôn triệt bên người vẻ mặt nôn nóng hỏi, Sư, Thánh nữ, ta sư đệ hắn thế nào? Nôn nóng tàng tử nôn mở miệng muốn kêu sư tôn, bị bạch hình vũ một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, hiện tại biết xuất ruột. Lúc trước ngôn triệt nhất ý cô hành thời điểm làm gì đi. Hiện nhiên lúc này Bạch huynh Vũ đã quên mất chính mình đại đồ đệ ở người khác trước mặt nói một hai nhưng là nội bộ sát thật một cái thật thật tại tại phu quan nghiêm. Thấu chương xong. Chương 352 hư không chi lực. Chương 352 hư không chi lực. Bạch huynh Vũ làm tàng tử ngôn đỡ ngôn triệt đến một bên làm tốt, Bạch Vô Mộ tự giác tiến lên hỗ trợ. Ở ngôn triệt sau khi làm xong, Bạch huynh Vũ đi ở đến hắn bên người, nhẹ nhàng dùng tay căng ra ngôn triệt đôi mắt. Chi gian kia ngày thường hắc bạch phân minh trong mắt lúc này đã huyết hồng một mảnh, xem thẳng làm người nhìn thấy ghê người. Có thể nhìn đến sao? Bạch Hinh Vũ dùng tay ở ngôn triệt trước mắt vây vẫy hỏi. Trước mắt huyết hồng một mảnh cái gì cũng nhìn không tới. Ngôn triệt thành thật trả lời đến. Vừa mới ngôn triệt có bao nhiêu khí phách, hiện tại ngôn triệt liền có bao nhiêu thành thật. Lúc này bạch Hinh Vũ trong tay lấy ra một con tiểu xảo bạch ngọc hồ lô, nơi này trang chính là lúc trước ở Vân Thiên Bí Cảnh Trung được đến vạn Nam Ngọc Thủy Ở từng người điểm một giọt ở ngôn triệt trong ánh mắt lúc sau, nguyên bản đỏ như máu đôi mắt nháy mắt hảo rất nhiều. Mà đứng ở bạch hình vũ trên vai phong nam nhìn nàng trong tay vạn năm ngọc thủy thèm chảy nước rãi đều mau chảy ra, cái mũi tham lam ngửi trong không khí hương vị. Hiện tại đâu? Bạch hình vũ hỏi tiếp nói. Hiện tại có thể thấy được, chẳng qua còn có chút mơ hồ. Tiếp theo bạch hình vũ liền đem muốn y đổ đứng lên ngôn triệt cấp đè ép trở về. Ngồi xong. sau đó bạch linh vũ trong tay xuất hiện một cái thon dài màu trắng mảnh vải này miếng vải là dùng băng y di phượng vũ điệp phun ra ti chế tác mà thành ưa tối lại có thể sự vật này miếng vải liêu thực hiện ngâm quá vạn năm ngọc tủy bạch linh vũ đem nó chế thành bịt mắt sau đó mang ở ngôn triệt đôi mắt thượng bạch hình vũ quay đầu lại vừa lúc nhìn đến một đám người đang ở dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn chính mình không nghĩ tới thần hy thánh nữ nhìn như vô tình kỳ thật cũng có ôn nhu một mặt ta đường húc vui đùa giường như nói Có chuyện nói thẳng thì tốt rồi, hà tất như vậy quanh co lòng vòng, buồn cung cùng bọn họ sư phó từng có vài lần chi duyên, tính lên vẫn là bọn họ trưởng bối. Bạch Hinh Vũ đơn giản nói mấy câu công đạo chính mình vì cái gì sẽ ra tay trợ giúp nôn triệt, đến nỗi những người này tin hay không, liền không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Dù sao ở trong mắt người ngoài Bạch Hinh Vũ cùng Bạch Thần Hy vốn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Sư Tôn, ngươi nói như vậy thật sự có thể chứ? Bạch Vô Mộ trộm dẫn âm cấp Bạch Hinh Chính miệng đem chính mình đệ tử biến thành sư điệt, lại còn có chính mình cho chính mình đương bằng hưu, việc này cũng là không ai. Như thế nào không tốt, vi sư nói đều là lời nói thật, như thế nào, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ chiếu gương sao? Bạch vô mộ, nguyên lai like vài lần chi duyên lại như vậy tới a, Mọi người ở đây cho rằng có thể tùng một hơi thời điểm, a, Thinh linh xảy ra một tiếng thét trói thai đánh vỡ này phân bình tĩnh. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, phát ra âm thanh chính là lam hoa âm người bên cạnh. tên là giai hòa lúc này giai hòa vẻ mặt thảm bại bởi vì ở nàng trước mặt nằm một người mà người này đúng là tôn hàng trí chỉ thấy hắn mặt bộ giữ tợn vẻ mặt điên cuồng mắt trợn trừng, trong tay cầm kiếm cổ chỗ có một chỗ miệng vết thương thực hiển nhiên hắn là tự sát mà chết mọi người hai mặt nhìn nhau ánh mắt mọi người đều tập trung ở bạch Hình vũ trên người tôn hàng trí dù sao cũng là thiên càn thánh địa đệ tử bạch Hình vũ đến là không nói gì thêm chỉ là phân phó bên người đệ tử đem tôn hàng trí đệ tử thu lên Chờ đến thần chi bí cảnh đóng cửa là lúc mang về thiên cản thánh địa an táng. Bốn con hung thú chi vương hiện giờ đã giải quyết một con, nhưng là mọi người biểu tình lại không có quá nhiều thả lỏng. Lần này nếu không phải ngôn triệt đột nhiên ra tay bọn họ những người này căn bản là không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Mà hiện tại tuy rằng đã chết mất một con, nhưng là mặt khác ba con phải làm sao bây giờ? Lúc này một người đệ tử nhìn bạch hình vũ hỏi đến, thần hy thánh nữ, xin hỏi tích hoa công tử thương thế như thế nào? Lúc sau còn có thể hay không như phía trước như vậy không cần tốn nhiều sức chế phục hung thú chi vương. Nhẹ nhàng. Ta sư đệ đôi mắt đều thiếu chút nữa hạt rất người cùng ta nói cái này kêu nhẹ nhàng. Bạch huynh vũ còn không có nói cái gì, Tằng tử ngôn liền dẫn đầu không vui, đối với tên kia đệ tử liền trực tiếp rơi đi lên. Tên kia đệ tử bị Tằng tử ngôn nói mặt đỏ thai hồng, nhưng là như cũ vẻ mặt không chịu thua nói đến, một đôi mắt mà thôi, tinh hoa công tử chẳng lẽ liền không thể vì thiên hạ thương sinh hy sinh một chút sao. phải biết rằng chúng ta những người này đi ra thần chi bí cảnh lúc sau còn là muốn chống đỡ bốn hoang nếu chúng ta ra cái gì ngoài ý muốn liền tính là các ngươi sư tôn tới chỉ sợ cũng đảm đương không dậy nổi tên kia đến từ đường cổ hoàng triều đệ tử càng nói tự tin liền càng đủ cuối cùng càng là vẻ mặt đúng lý hợp tình nhìn Tằng tử nôn vẻ mặt ngươi không đáp ứng hy sinh ngươi chính là tội nhân bộ dáng hiện nhiên tên này đệ tử quên mất luôn triệt cùng Tằng tử nôn còn có một vị sư đệ chính là đường cổ hoàng triều một người dưới vạn người phía trên địa vị đủ để cùng thánh tử đường húc sánh vai thiên sư Bạch Vô Mộ. Bạch Vô Mộ sao có thể trơ mắt nhìn chính mình sư huynh bị người khi dễ, húng chi người này vẫn là đường cổ hoàng triều đệ tử, quả thực là không đem hắn cái này thiên sư đặt ở trong mắt. Tên kia đệ tử thấy mọi người đều không nói lời nào, liền cho rằng mọi người đều đồng ý chính mình quan điểm, vì thế trên mặt biểu tình càng thêm đắc ý. Kỳ thật mọi người chỉ là đang xem hắn tìm đường chết mà thôi. Tăng tử nôn, nôn triệt cùng Bạch Vô Mộ quan hệ cũng không phải bí mật. Hùng chi vừa mới thiên càn thánh nữ cũng tỏ vẻ qua ngôn triệt là nàng văn bối, hơn nữa hiện giờ ngôn triệt cùng tàng tử ngôn vẫn là mạch ngọc thánh tử tòa thượng tân, như vậy bối cảnh thực lực, liền tính là thánh điệu thánh tử cũng không dám dễ dàng trêu chọc Xem đi, ở đây tất cả mọi người tán đồng ta quan điểm, một đôi mắt mà thôi, tinh hoa công tử không cần keo kiệt như vậy, không có đôi mắt như cũ có thể coi vật à, lời nói còn không có nói xong, người nọ liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, Hắn dùng chính mình đôi tay gắt gao che lại hai mắt của mình thống khổ trên mặt đất quay cuồng, máu tươi không được từ hắn trong ánh mắt chảy ra. Nếu ngươi cảm thấy đôi mắt một chút cũng không quan trọng, như vậy ngươi này nói đôi mắt cũng không cần tồn tại. Không sai, vừa mới động thủ đúng là bạch vô mộ, ở tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống tên kia đệ tử đôi mắt cũng đã xuất hiện ở hắn trong tay. Ở đây mọi người trừ bỏ bạch Hinh vũ cùng mạch ngọc ở ngoài đều là vẻ mặt khiếp sợ. thử nghĩ một chút như vậy thủ đoạn sử dụng ở bọn họ trên người bọn họ có không bình yên vô sự đáp án là phủ định đây là bạch vô mộ lần đầu tiên sử dụng hư không chi lực không nghĩ tới vừa ra tay chính là như thế kinh người bạch vô mộ như là vứt rác giống nhau đem trong tay huyết nục mơ hồ trong mắt tùy tay vứt trên mặt đất sau đó lấy ra sạch sẽ khăn tay đem chính mình ngón tay thượng máu tươi trà lau bạch vô mộ người đối với ta như vậy ông nội của ta là sẽ không bỏ qua ngươi người nọ như cũng là đối với bạch vô mộ kêu gào Ý đồ dùng chính mình ra ra làm hắn sợ hãi. Tin tưởng trưởng tôn trưởng lão đã biết ngươi hành động, cũng sẽ vì ngươi cảm thấy thẹn. Lần này nói chuyện chính là đường húc. Sự tình phát triển đến bây giờ loại tình huống này, thân là thánh tử hắn vô luận có nguyện ý hay không đều cần thiết muốn đứng ra biểu cái thái. Thấu chương song. Chương 353 đầu cũng vui sướng Phong Nam. Chương 353 đầu cũng vui sướng Phong Nam. Mà lúc này đây thực hiển nhiên, bị vứt bỏ chính là tên kia khẩu xuất cùng nôn đệ tử. hơn nữa có thể khẳng định nếu đường húc trong miệng tên kia trưởng tôn trưởng lao dám bởi vì chuyện này tìm bạch vô mộ phiền thoái chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không có hảo quả tự ăn tới với tên kia bởi vì mất đi đôi mắt mà ở trên mặt đất không ngừng tiêu gen đệ tử có thể hay không lại kế tiếp nhật tử chung sống sót vậy chỉ có thể xem hắn vận khí như thế nào có lẽ hắn tình huống như vậy căn bản là sống không đến đi ra bí cảnh liền tang thân hung thú chi khẩu mà bạch hình vũ còn lại là tùy tay đem bạch vô mộ vứt trên mặt đất đôi mắt cấp thiêu thành cho tàn Đứng ở bạch hình vũ trên vai Phong Nam nhìn trước mặt phát sinh hết thể không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Này vừa ra tay chính là thần khí, hư không chi lực còn có thiên hỏa, những người này thật sự cùng thượng một lần những người đó là đến từ cùng cái địa phương sao. Vì cái gì thực lực chênh lệch sẽ như thế thật lớn. Nhớ tới phía trước dạ nương chết đi thảm trạng, Phong Nam càng là hạ quyết tâm tuyệt đối không ở này đó quái vật trước mặt bại lộ chính mình thân phận. Hơn nữa hắn trong lòng cũng có tính toán của chính mình. Cái này hắn từ nhỏ lớn lên địa phương tuy rằng là thần giới một góc, nhưng là cũng là đã không biết thoát ly thần giới đã bao nhiêu năm, tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này đối hắn không có bất luận cái gì trợ rút. Hơn nữa bởi vì là từ thần giới chia lìa xuống dưới liền tính là hắn ở như thế nào nỗ lực tu luyện, tăng cường tự thân thực lực cũng không có cách nào rời đi cái này địa phương. Hơn nữa liền tính là ở thần giới, hung thú cũng tuyệt đối không phải được hoan nghênh tồn tại. Cho nên hắn hạ quyết tâm muốn đi theo bạch hình vũ rời đi cái này địa phương. Đi bên ngoài thế giới nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được đi thần giới biện pháp. Lúc này Phong Nam là hoàn toàn không dám lại giống như phía trước như vậy đánh bạch Huynh vũ chủ ý, chỉ bằng mượn kia một tay thao tắc thuần thục thiên hỏa là có thể đủ dễ như trở bàn tay đem chính mình nướng ngoại tiêu lý nột. Nhớ tới chính hắn bị đuổi giết phía trước kia chỉ dạ nương cùng mặt khác thanh như thanh ngao cùng người mặt tương tế thương lượng kế hoạch, lúc này dạ nương đã chết, hắn không khỏi ở trong lòng vì mặt khác hai người bi ai. Bọn họ cảm thấy thực lực của chính mình so với phía trước càng thêm cường đại rồi, nếu phía trước bọn họ có thể từ người nào loại tu luyện giả trong tay chạy thoát, như vậy hiện tại trở nên càng cường đại hơn bọn họ nhất định có thể hoàn toàn giết chết những người này sau đó nhân cơ hội đi gian này tòa thần chi bí cảnh. Đối với bọn họ này đó hung thú tới nói, nay tòa bí cảnh liền giống như là một tòa nhà tù giống nhau. Đồng thời hắn cũng phi thường cảm tạ mà khác ba người đột nhiên tập kích chính mình. cung bức bỏ mạng nhỏ so sánh với bị thương một chút lại có thể tính cái gì. Quyết định cái này chú ý lúc sau, Phong Nam liền bắt đầu suy xét như thế nào ở Bạch huynh Vũ trước mặt chứng minh chính mình giá trị. Bởi vì thần chi bí cảnh tồn tại một tầng phong ấn, một tầng chỉ nhằm vào hung thú phong ấn, cũng đúng là này một tầng phong ấn, làm cho bọn họ hung thú nhất tộc biến thành không có lý trí chỉ biết giết chóc quái vật Không có người ngoài trợ giúp bọn họ căn bản là không có khả năng lao ra tầng này phong ấn. Vài thập niên trước Thần chi bí cảnh thượng một lần mở ra thời điểm, khi đó phong nam ý thức còn chỉ là mơ mơ hồ hồ, chỉ là bằng vào bản năng, hắn chiếm cứ bí cảnh phương bắc. Bất quá thực may mắn chính là liền ở hắn sắp phải bị tiến vào thần chi bí cảnh những người đó giết chết thời điểm bọn họ bốn cái bị cứu. Đến nay phong nam cũng không biết lúc trước cái kia cứu hắn rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ là cũng nguyên nhân chính là vì như thế lúc này mới có hiện giờ hắn. Chỉ là bạch hình vũ lại không biết phong nam ý tưởng, bởi vì vừa mới cái kia tiểu nhạc đệm. Mọi người đều sôi nổi tìm một chỗ nghỉ ngơi Mà bạch hình vũ còn lại là nhìn thoáng qua chính mình này Một cái hai cái không bất lo đệ tử Lại nghĩ tới phía trước long đình sư tỷ cùng chính mình oán giận không nghĩ muốn thu đệ tử Muốn làm chính mình trong đó một cái đệ tử trở thành đời kế tiếp Linh Nguyệt Phong phong chủ Dù sao Linh Thanh Phong chỉ cần bọn họ ba người trong đó một cái kế thừa là được dư lại hai cái cũng không thể lãng phí không phải Hơn nữa ai làm bạch hình vũ là mấy người trung duy nhất tay tiện thu đệ tử Mấu chốt là có như vậy trắng trận táo bạo nhặt tiện nghi ý tưởng người còn không ngừng Long Đình một người. Lúc ấy Bạch Hình Vũ liền tưởng nói này ba cái nhiệt đồ liền Linh Thanh Phong đều lười đến kế thừa lại sao có thể muốn đi kế thừa Linh Nguyệt Phong đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Hình Vũ một phen kéo xuống đứng ở chính mình trên vai Phong Nam, xoay người kéo ra. Bạch Hình Vũ thình lình xảy ra động tác chọc đến Phong Nam cho rằng chính mình bại lộ vì thế điên cuồng dãy ruột. Nhưng là Bạch Hình Vũ chỉ là đem Phong Nam ném vào một cái vật chứa bên trong. Bên trong thành đầy vạn năm ngọc tủy. Nhưng là đối mặt này đó chính mình thèm nhỏ rãi không thôi vạn năm ngọc tủy. Lúc này Phong Nam lại không có tâm tư nhấm nháp. Bởi vì lúc này thân thể hắn ở tiếp xúc đến này đó vạn năm ngọc tủy lúc sau liền xem là sinh ra liếc mắt một cái khó có thể nói nên lời biến hóa. Lúc này Phong Nam phi thường thống khổ. Nhưng là ở thống khổ đồng thời hắn lại phi thường thoải mái. Hắn biết rõ có thể cảm giác được trong cơ thể thứ gì đang ở theo thân thể của mình xói mòn. Nhưng là hắn lại không có biện pháp ngăn cản đồng thời cũng hoàn toàn không tưởng ngăn cản. Loại cảm giác này ở hắn đã từng đại lượng ăn xong linh dược cùng đan dược thời điểm cũng từng xuất hiện quá. Nhưng là có lẽ là bởi vì ngay lúc đó dược lượng không đủ, loại này đau cũng vui sướng cảm giác ở lúc ấy cũng không có liên tục dài hơn thời gian. Lúc này Phó Cẩm Thư đi vào bạch hình vũ bên người, nhìn ở vạn năm ngọc tủy trung không ngừng mà quay cuồng phong nam, nhìn đến vật chứa bên trong vạn năm ngọc tủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ lãi màu trắng biến thành màu đen. Nhìn thấy một màn này phó cẩm thư không khỏi mở miệng nói, nay chỉ gà con nhìn rất sạch sẽ, như thế nào sẽ như vậy dơ. Nói xong càng là dùng cái mũi để sát vào nghe nghe, tiếp theo che lại cái mũi của mình nói, lại còn có hảo sú Bạch hình vũ đồng dạng che lại cái mũi của mình gật gật đầu. Sau đó từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra một đôi thật dài chiếc đũa, đem ở vật chứa bên trong hưởng thụ phong nam cấp gấp ra tới, lúc sau lại nhanh chóng ném vào một cái khác chứa đầy vạn năm ngọc tủy vật chứa bên trong. Phó Cẩm Thư lại chính mình ngửi người trong không khí hương vị, sau đó lại liên tưởng đến vừa mới biết đến về mặt khác bốn con hung thú chi vương tin tức, ở Bạch Hình Vũ bên thai nhỏ giọng nói, điện hạ, này chỉ gà con sẽ không chính là. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, cũng không có đối Phó Cẩm Thư giấu giếm gà con thân phận, dù sao hiện tại loại tình huống này cũng giấu giếm không được. Bất quá Phó Cẩm Thư không hổ là Bạch Hình Vũ nhìn chúng người, ở đã biết trước mặt gà con chính là bốn con hung thú vương chi nhất thời điểm không những không có khủng hoảng. Ngược lại là hứng thú bừng bừng nhìn lên. Liên như vậy một lát sau, vật chứa bên trong vạn năm ngọc tủy lại lần nữa biến thành màu đen, bất quá nhan sắc so sánh với thượng một lần muốn phai nhạt rất nhiều. Bạch Hinh vũ lại một lần cấp phong nam thay đổi sạch sẽ vật chứa, lúc này đây vạn năm ngọc tủy không có bị lại một lần nhiễm hắc, mà phong nam cũng chỉ là phiêu phù ở mặt nước phía trên, biểu tình không hề thống khổ mà là xem ra phi thường hưởng thụ. Đây là hung thú trên người vì cái gì sẽ như vậy xú đầu sỏ gây tội. Thấu chương xong. mươi 354 Người Mặt tướng Tễ mươi 354 Người Mặt tướng Tễ Bạch Hinh Vũ gật gật đầu nói, này đó là trầm tích ở bọn họ trong cơ thể độc tố, cũng chính là đầu sỏ gây tội. Cái này thần chi bí cảnh, cùng với nói là thần giới một góc, chi bằng nói là một tòa bị lưu đầy ngục giam. Nghe thấy cái này đáp án, tuy là phó cẩm thư tâm lại đại cũng là hạ nhảy dựng, nàng không nghĩ tới bị mọi người gọi là gần với thần nhất giới thần chi bí cảnh cư nhiên chỉ là một tòa ngục giam. Phó Cẩm Thư không hề có hoài nghi quá bạch hinh vũ trong lời nói mức độ đáng tin, bởi vì nàng biết nếu nói như vậy, như vậy chuyện này liền nhất định là thật sự. Đem đã sảng ngất xịu đi phượng nam từ vạn năm ngọc tủy trung vứt ra tới, dùng linh lực hòng khô trên người hắn lướt dầm dề lông tơ. Từ bề ngoài thượng xem chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy này, chỉ manh manh đắt vật nhỏ chính là bọn họ muốn tìm bốn con hung thú chi vương trong đó một cái. Chờ đến hừng đông lúc sau. Bạch Hinh Vũ phát hiện ngày hôm qua mất đi đôi mắt tên kia đệ tử bên người tụ tập nhiều danh đệ tử. Này đó đệ tử có một cái chung điều kiện, đó chính là xuất thân Hàn môn. Bọn họ tự thân Thiên Phú cũng không phải rất thấp, thuộc về trung Đẳng Thiên Thượng Thiên Phú. Như vậy Thiên Phú cùng những cái đó Thiên Tư thường thường thành tiểu hữu hạn người bất đồng. Những người này trừ phi có được đại kỳ ngộ có thể thay đổi tự thân Thiên Phú, nếu không bọn họ thành tiểu đem phi thường hữu hạn, khả năng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước với luyện khí kỳ. Nhưng là này đó thiên phú nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình các đệ tử, bọn họ có thể nói là ở vào một cái phi thường xấu hổ vị trí. Rõ ràng còn có bay lên không gian, nhưng là luôn là có loại vô lực cảm giác, muốn tăng lên thực lực liền yêu cầu đại lượng tài nguyên. Nếu bọn họ là sinh ra ở đại gia tộc trung, như vậy thiên phú có lẽ sẽ đã chịu mạnh mẽ bồi dưỡng, nhưng là cố tình bọn họ sinh ra ở bình phàm nhân gia. Mà ở cái này linh khí đầy đủ thánh nguyên đại lục. Trung đảng thiên thượng tư chất là thật là không qua suất chúng. Vì đạt được cũng đủ tài nguyên, bọn họ trong đó một ít người thường thường sẽ lựa chọn gia nhập một ít gia tộc, cấp một ít thế gia đệ tử đảm đương tùy tùng. Nhìn trường tôn ngạn đối với bên người đệ tử vinh mặt hất hàm sai khiến, mà những người đó còn lại là túi đầu không lưng không có một chút câu hoán hận. Nguyên lai vô luận ở địa phương nào, giai cấp áp chế đều là tồn tại, không có tức giận, rốt cuộc bạch hình vũ tự thân chính là ở vào này trôi đồ an đỉnh cao nhất. Hơn nữa này bản thân cũng là một loại sinh tồn đi xuống phương thức. Kế tiếp mọi người tính toán đi tìm dư lại ba con hung thú chi vương, sau đó đem bọn họ nhất nhất tiêu diệt rớt. Đến nỗi muốn như thế nào tìm kiếm, Bạch huynh Vũ không rõ ràng lắm, tuy nói lúc này đây thiên cản thánh địa cũng là tiêu diệt hung thú chủ lực chi nhất, nhưng là trên thực tế chân chính chủ lực như cũng là trừ bỏ thiên cản thánh địa ở ngoài mặt khác bốn cái thánh địa. Bởi vì hàng năm cùng hung thú chi vương đấu trí đấu dũng, Cho nên bọn họ như cũ tổng kết ra tìm kiếm hung thú chi vương đặc có biện pháp. Bất quá hiện tại không có người dư lại ba con hung thú bên trong trong đó có một con đã dừng ở bạch hình vũ trong tay. Mà dư lại hai chỉ, thông qua khuy thiên kính cảm giác, bọn họ trên người ẩn ẩn có thiên đạo hơi thở, không cần phải nói, dư lại hai chỉ hẳn là lại là thuộc về đảm minh cơ duyên. Vừa mới mạch ngọc đám người tới kêu bạch hình vũ thương lượng kế tiếp kế hoạch, mọi người nhất trí quyết định không thể đủ tiếp tục ngồi chờ chết, cần thiết muốn chủ động xuất kích. Đem chủ đạo quyền chặt chẽ nắm chặt ở trong tay chính mình. Cho nên mọi người quyết định đi trước giải quyết phương nam kia chỉ người mặt ưng. Nghe nói này chỉ người mặt ưng yêu thích các người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nó sẽ trước đem người bắt được, lại sẽ không giết chết hắn, sau đó đợi lát nữa chính mình sao huyệt, ở người còn sống thời điểm lại người trong cơ thể rót vào tự thân phân bố nọc độc. Lúc sau lại nọc độc tác dụng dưới, người nội tạng cùng cốt cách sẽ hoàn toàn chất lòng lợi nói. Sau đó người mặt ương ở ngay lúc này liền sẽ uống sạch bên trong chất lỏng chỉ còn lại có một chương trống chân túi da, toàn bộ thời gian chỉ cần không đến một giờ. Mà dư lại túi da người mặt ương cũng cũng không có lãng phí, hắn sẽ đem này đó túi da thu thập lên, sau đó tròng lên chính mình trên người, ngụy Trang Thành bị nó ăn luôn người kia. Nay cũng không phải nói chuyện giật gân mà là sự thật tồn tại, lúc trước phụ trách bao vây tiếu trừ người mặt ương bạch lộc thư viện vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Mai cho đến hiện tại nhớ tới lúc trước cảnh tượng đến nay còn kinh hãi không thôi. Mà bên kia, ở bí cảnh nhất phương Nam, một vị dáng người thon dài công tử lúc này đang dùng chính mình ngón tay thon dài không ngừng gõ này thuộc hạ ghế đá. Bất quá nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện ở hắn ngón tay thượng che kín màu nâu nửa điểm, phá hủy kia phân mỹ cảm. Tầm mắt lại hướng lên trên, liền sẽ phát hiện, kia màu nâu lấm tấm không ngừng là xuất hiện ở trên tay hắn, ngay cả hắn trên mặt cũng là che kín màu nâu lấm tấm. Thoạt nhìn giống như là mọc đầy lão nhân đốm lao nhân giống nhau. Nhưng là vô luận là hắn làn da cấm cảm, vẫn là ăn mặc, đều thuyết minh hắn cũng không phải một vị lao nhân, ít nhất hắn bề ngoài cũng không phải. liền ở ngay lúc này, người nọ sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi thật lương cánh, không sai, người nam nhân này chính là người mặt tương tế, Cũng đúng là hắn lúc trước phái ra hung thú đại quân bị bạch hình vũ cấp toàn tiêm. Hơn nữa, trên người hắn này thân túi ra cũng không phải hắn tướng mạo sẵn có. Hắn nguyên bản chủ nhân là thượng một lần tiến vào thần chi bí cảnh một vị bạch lộc thư viện đệ tử, chẳng qua thực không gặp may mắn trở thành tế đồ ăn. Chẳng qua này trương túi ra cũng là tế cuối cùng chữ hàng, cho nên hắn phi thường bức thiết muốn lại thu thập mấy cái chính mình vừa lòng túi ra. Dạ nương cái này ngu xuẩn, làm nàng đi thăm dò một chút đám kia người sâu cạn, cư nhiên trực tiếp đem chính mình mệnh cấp thí không có. Tế trong thanh em không hề có đối mất đi cùng lớp thương tâm, ngược lại là đối chết đi cự mãng dạ nương tràn ngập khinh thường Từ sinh ra khởi liền sinh hoạt ở cái này không đủ cường đại liền sẽ bị chết thần chi bí cảnh bên trong, ích kỷ đã sớm đã khắc vào tế trong xương cốt, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không cùng đã chết đi dạ nương cùng với thanh ao tính kế đang đứng ở lộ sắc kỳ Phong Nam. Phải biết rằng Phong Nam lúc trước còn đã cứu tế một người, nhưng là vì chính mình ích lợi, hắn vẫn là không chút do dự cá mặt khác hai người liên thủ, ý đồ đem hắn biến thành đồ ăn. Chỉ tiếc bọn họ thất bại, thậm chí còn bởi vậy làm Phong Nam được đến một hồi tạo hóa. Hoàn toàn thoát khỏi trên người người liền rủa thậm chí thu hóa chính mình nhất sinh chi ái, bất quá này đó đều là lời phía sau. Lúc này Tế vươn đầu lưỡi, đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, trong tay cầm một viên thủy tinh cầu, mặt trên rõ ràng là phía trước bạch hình vũ đám người cùng cự mãng dạ nương đối chiến thời chờ cảnh tượng. Bất quá lần này tiến vào thần chi bí cảnh nhân loại bên trong, có vài cá nhân túi ra đều đáng giá cất chứa, bọn họ mặc ở ta trên người nhất định sẽ phi thường mỹ lệ. Nói tế nhìn thoáng qua chính mình hiện tại trên người túi ra. Trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Phía sau thật lớn cánh bỗng nhiên kích động, đem tệ mang hướng về phía vạn mét cao công. Hắn nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt biến thành màu đỏ, che kín màu nâu lấm tấm trên mặt cũng tràn ngập nhất định phải được bệnh trạng biểu tình. Thấu chương song. Chương 355 đứng ở luyện đan sư trôi đồ an đỉnh chế hương sư. Chương 355 đứng ở luyện đan sư trôi đồ ăn đỉnh chế hương sư. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn thay chính mình tân túi ra. không nghĩ tới lúc này đối phương thân phận đã sớm đã từ nguyên bản con mồi biến thành thợ săn mà một cái ưu tú thợ săn thường thường sẽ lấy người bị hại thân phận xuất hiện phi ở không trung tế thực mau liền phát hiện bạch hinh vũ đoàn người tung tích hắn đôi mắt gắt gao nhìn trong đội ngũ mạch ngọc nôn triệt tàng tử nôn đường húc cùng với bạch hinh vũ lam hoa âm đám người thèm chảy nước dãi đều chảy ra quả thực quá hoàn mỹ một giọt tinh ánh dịch thấu chất lỏng từ tế khỏe miệng chảy xuống sau đó từ trên cao rơi xuống Lúc này tư tuyết phía trước đồ ở chính mình trên người hương liệu đã mất đi hiệu lực, cho nên nàng cần thiết muốn lại một lần nữa lại trên người bôi một lần hương liệu tới che đậy chính mình trên người hương vị. Phiêu đãng ở chóp mũi hương vị bị hương khí dần dần che giấu, nhưng là tư tuyết trên mặt lại không có một chút khai tâm biểu tình. Liêu tịch nguyện cho nàng hương liệu hiệu quả cùng với càng ngày càng yếu, từ lúc bắt đầu phun một lần có thể kiên trì 5 ngày, đến bây giờ chỉ có thể kiên trì hai ngày, hương liệu dùng lượng cũng ở dần dần gia tăng. Hơn nữa mỗi một lần hương liệu hoàn toàn mất đi hiệu lực phía trước tư tuyết đều cảm thấy chính mình trên người hương vị so với phía trước càng thêm nghiêm trọng, không tới lúc này nàng trong lòng đối bạch Linh vũ hận ý đều sẽ tăng thêm một phần. Nếu loại tình huống này tiếp tục liên tục đi xuống, sớm muộn gì có một ngày liền tính là dùng lại nhiều hương liệu cũng che giấu không được chính mình trên người hương vị. Mà liền ở ngay lúc này, tư tuyết nhạy bén nhận thấy được có thứ gì nhỏ giọt ở thân thể của mình phía trên. Nàng cảnh giác quan sát đến trung quanh. Lại không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp địa phương, tư tuyết đem bàn tay hướng chính mình bả vai, sau đó liền sờ đến một loại nhao nhao dính dính xúc cảm. Có lẽ là nàng chính mình trên người khí vị đã làm tư tuyết bách độc bất sâm, cho nên tư tuyết không những không có cảm thấy ghê tởm, ngược lại là đem tay để sắt vào chính mình chóp muối nghe nghe hương vị. Tuy rằng nói xúc cảm sát thật là có chút ghê tởm, nhưng là thần kỳ chính là hỏi tới kiên quyết có một cổ tươi mát hương vị. Tư tuyết thử đem nó bôi trên chính mình trên người. thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản trên người nàng khí vị cư nhiên biến mất. Bất quá vì để người vạn nhất tư tuyết như cũ là ở chính mình trên người bôi một tầng hương liệu. Mà tư tuyết không có chú ý tới chính là, ở nàng phía sau lưng có một cái nhợt nhạt miệng vết thương, này đó không rõ chất lỏng thông qua này đạo miệng vết thương, tiến vào tới rồi thân thể của nàng bên trong. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. đương nhiên đây cũng là bởi vì phía trước nàng rời đi thời điểm là trộm rời đi nàng nhưng không nghĩ làm chính mình trên người hương vị chỉ là tạm thời biến mất chuyện này bị người khác phát hiện liêu tịch nguyệt đi vào tư tuyết bên người an ủi nàng nói tư tuyết ngươi yên tâm chờ đến ra thần chi bí cảnh lúc sau ta liền trở về cầu mẫu thân giúp ngươi điều phối ra có thể tiêu trừ trên người hương vị hương liệu thế nhân chỉ biết nàng mẫu thân vũ kỹ lợi hại từng dùng vũ đạo bắt được nàng phụ thân tâm không nghĩ tới nàng mẫu thân vẫn là một người phi thường lợi hại chế hương sư chế hương sư cùng chế dược sư giống nhau đồng dạng là luyện đan sư một cái chi nhánh mà muốn trở thành chế hương sư đồng dạng là yêu cầu thiên phú ở sở hữu luyện đan sư bên trong muốn trở thành chế dược sư liền nhất định tinh thông luyện đan mà một vị xuất sắc điều hương sư cũng nhất định là một vị chế dược sư cùng với một vị luyện đan sư giống như là dược cơ, nàng có thể nói là từ trước tới nay nhất thiên phú mạnh nhất một vị chế dược sư nhưng là nàng lại đối chế hương rốt đặc cắn mai bất quá chế hương sư số lượng cực kỳ thưa thớt Liên tính là khắp Thánh Nguyên Đại Lục, chế hương sư số lượng cũng không đủ năm người. Phòng trưng tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến ở mọi người trong mắt là cái Bình Hoa Liễu phu nhân nếu sẽ là một vị chế hương sư, thậm chí ngay cả Thiên Càn Thánh địa hai mắt đều không có phát hiện chuyện này. Mà ở toàn bộ Liễu gia, biết chuyện này cũng cũng chỉ có Liễu Tịch Nguyệt một người, ngay cả nàng phụ thân cũng không biết chuyện này. Bất quá đáng tiếc chính là nàng mẫu thân có được tuyệt vô cận hữu chế hương sư thiên phú, nhưng là nàng lại không có có được như vậy thiên phú. Không chỉ như vậy, Liễu Tịch Nguyệt thậm chí liền trở thành luyện đan sư thiên phú đều không có. Cho tới bây giờ, Liễu Tịch Nguyệt cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra nhất nhị phẩm đan dược, hơn nữa phẩm chất cùng xác suất thành công đều không cao. Có thể nói tùy tiện kéo một cái có được hỏa linh căn người trải qua mấy tháng huấn luyện luyện chế ra tới đan dược đều so Liễu Tịch Nguyệt luyện chế hảo. Có một đoạn thời gian Liễu Tịch Nguyệt thậm chí một lần hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không ngẫu thân hài tử. Bất quá ở lại một lần kiến thức quá chính mình phụ thân luyện đan thời điểm bộ dáng thời điểm, Rõ ràng là luyện chế một loại cấp thấp đan dược, nhưng là cư nhiên tạt lò. Nhìn phụ thân vân đạm phong khinh biểu tình, nàng lúc này mới phát hiện chính mình không có luyện đan thiên phú thế nhưng là bởi vì chính mình phụ thân. Bất quá cũng may chính mình tuy rằng không có chế hương thiên phú, nhưng là ở vũ đạo phương tiện lại là hoàn toàn trò giỏi hơn thầy. Từ học tập vũ đạo, gần là dùng mấy năm thời gian liễu tịch nguyệt liền siêu Việt nàng mẫu thân, lúc này mới có tịch nguyệt một vũ động thiên hạ cách nói. Tư tuyết, ngươi xem ta làm cái gì Liêu Tịch Nguyệt thấy Tư Tuyết cũng không nói lời nào chỉ là ngốc ngốc nhìn chính mình, vì thế hỏi đến. Không có gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi mẫu thân cư nhiên là một vị chế hương sư. Nghe được Tư Tuyết nói như vậy, Liêu Tịch Nguyệt lập tức đã bị hấp dẫn lực chú ý. Mẫu thân là chế hương sư chuyện này vẫn luôn là Liêu Tịch Nguyệt kiêu ngạo, chuyện này không có người biết, ta cũng chỉ nói cho ngươi một người. Tư Tuyết nhìn chính mình trước mặt thần bí hề hề Liêu Tịch Nguyệt, có chút xuất thần. Liên ở vừa mới. Nàng đấy lòng cư nhiên toát ra ăn luôn liễu tịch nguyệt sau đó đem nàng túi da trỏng lên chính mình trên người hoàn toàn thay thế được nàng ý tưởng. Tuy rằng cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng phát cấp háp xuống đi, nhưng là tư tuyết như cũ là kinh hãi không thôi. Mà ý nghĩ như vậy ở nàng nhìn thấy bạch hình vũ lúc sau lại lại lần nữa xông ra, so với phía trước càng thêm mãnh liệt. Ăn luôn nàng. Thay thế nàng. Ý nghĩ như vậy một khắc không ngừng xuất hiện ở tư tuyết trong đầu. Ở hiện tại tư tuyết xem ra. Vô luận là Bạch Hình Vũ vẫn là Lam Hoa Âm, các nàng trên người có tản ra mê người hương khí, làm nàng muốn ngừng mà không được. Mà như vậy cực nóng ánh mắt tự nhiên cũng khiến cho Bạch Hình Vũ chú ý. Nàng vừa chuyển đầu, vừa vặn cùng Tư Tuyết tầm mắt chạm vào nhau, bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có phát hiện lúc này Tư Tuyết trừ bỏ ánh mắt ở ngoài có cái gì không thích hợp địa phương. Hơn nữa Tư Tuyết xem nàng khi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái từ tiến vào thần chi bí cảnh lúc sau liền không có đình chỉ quá, Bạch Hình Vũ sớm đã có miễn dịch. Tư tuyết ở chỗ bạch hình vũ đối diện lúc sau, lại nhanh chóng rời đi tầm mắt, sau đó theo bản năng gãi gãi chính mình phía sau lưng. liền ở ngay lúc này, ở tất cả mọi người không có phát hiện thời điểm, một người đi ở mặt sau đệ tử đột nhiên mất tích. Sau đó lại một canh giờ lúc sau, tên này mất tích đệ tử cư nhiên lại thần không biết quỷ không hay về tới đội ngũ bên trong. Một đôi mắt bên trong lập lòe màu đỏ quan mang, nhìn đi ở phía trước mạch ngọc bóng dáng, không tự chủ được liếm liếm khỏe miệng. Thấu chương xong Chương 356 mất tích người. Chương 356 mất tích người. Người mặt tương tệ ở ăn luôn chính mình con ngồi thời điểm, đồng thời còn sẽ đạt được người này ký ức, như vậy có thể trợ giúp hắn có thể càng hoàn mị sắm vai người này. tế nương tầng này hiểm hộ, lại liên tục ăn luôn vài tên đệ tử, đi ở trong đám người hắn không khỏi chép chép miệng, tựa hồ là ở dư vị. Ở thần chi bi cảnh ngây người nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là nhân loại tu sĩ mỹ vị nhất, túi da cũng đẹp nhất. Lúc này tệ đã sớm vứt bỏ phía trước kia thân túi da, lắc mình biến hoa biến thành một người tư sắc thượng thừa nữ đệ tử, chính thức lam hoa âm tám vị tùy thân tuyển hầu chi nhất. Bất quá tế đối với chính mình hiện tại cái dạng này như cũng là không hài lòng, tuy nói tên này nữ đệ tử diện mạo cũng không kém, nhưng là ở lam hoa âm cùng với bạch hình vũ như vậy tuyệt thế mỹ nhân so sánh với, ai cao ai thấp liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Lại nói nam đệ tử bên này, tệ nhất vừa lòng cũng không phải bề ngoài xem ra nhất họa thủy mạch ngọc, ngược lại là tạm thời biến thành người mù nôn triệt. nhìn ngôn triệt đôi mắt thượng che vải bố trắng hắn biết đây là vì đối phó dạ nương lưu lại thương khí tế hận không thể hiện tại dạ nương sống lại lại sát một lần vì tránh cho lại ở hắn này đó bảo bối trên người lưu lại một ít vết thương tê âm thầm mệnh lệnh ở phía trước biên mai phục hung thú toàn bộ rời đi cho nên này dọc theo đường đi bạch hình vũ đám người cư nhiên liền một con hung thú đều không có gặp được không rõ chân tướng trọng trách chỉ nói là bọn họ vận khí tốt liền ở ngay lúc này trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô không hảo Có người mất tích, không biết hai hô một tiếng, nháy mắt làm cho cả đội ngũ đều sôi trào lên. Đặc biệt là một người trải qua quá thượng một lần thần chi bí cảnh người, vẻ mặt trầm trọng thả chắc chắn nói đến, nhất định là người mặt ưng, chỉ có nó mới có thể đủ thần không biết quỷ không hay mang đi một người, lại còn có sẽ không bị phát hiện. Tệ dấu ở trong đám người nhìn cái kia ngữ khí chắc chắn người. Hắn chi nhớ thực hảo thực mau liền nhận ra người này chính là thượng một lần những cái đó tiến vào thần chi bí cảnh tới bao vây tiêu trừ hắn trong đó một cái. Lúc ấy người này còn kém điểm thành hắn cất chứa, chẳng qua đáng tiếc quá trình bị đánh gãy. Có người này ở, kế tiếp chính mình liền không thể cái này không kiêng nghề gì bắt giữ đệ tử, rốt cuộc đem này mấy cái cực phẩm cấp sợ hãi chạy đến thanh ao bên kia đi liền không hảo. Cái kia đại quê mùa cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, nếu là đem chính mình này mấy cái bảo bối cấp cắt cọ đã có thể không hảo, rốt cuộc tên kia chính là vô cùng chán ghét nhân loại. Tế ở trong lòng không ngừng phun tảo trên mặt lại không hiển lộ mảy may. lúc này bạch hinh vũ đám người đã ở kiểm kê mất tích rốt cuộc là ai bởi vì thiên nguyệt cung đường cổ hoàng triều cùng với linh sơn phật tự bản thân dư lại người liền không nhiều lắm chỉ cần là một cái thiên cản thánh địa còn thừa nhân số liền so ba tòa thánh địa thêm lên còn muốn nhiều cho nên nếu là này ba tòa thánh địa đệ tử mất tích nhất định sẽ lập tức phát hiện đổi mà nói chi mất tích người nhất định là thiên cản thánh địa lại hoặc là bạch lộc thư viện đệ tử trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau xác định mất tích đệ tử tổng cộng có năm tên Trong đó bao gồm cái thứ nhất ngộ hại đệ tử ở bên trong ba gã là thiên càn thánh địa đệ tử, mà mặt khác hai gã còn lại là bạch lộc thư viện đệ tử. Hiện tại xem ra, ngộ hại hẳn là tổng cộng là sáu gã đệ tử. Mạch Ngọc biểu tình trầm trọng nói đến, bạch hình vũ còn lại là gật gật đầu, có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng làm năm tiên đệ tử hư không tiêu thất, không cần tưởng, người mà tương hẳn là chính là giả trang thành bọn họ bên người trong đó một viên. Cái này phát hiện làm mọi người tâm tình phi thường trầm trọng. Đồng thời cũng làm thiên cản thánh địa cùng bạch lộc thư viện đệ tử sinh ra hoảng loạn. Lúc này cũng phản ứng lại đây mọi người cảnh giác nhìn chung quanh, bọn họ bắt đầu hoài nghi chính mình bên người, đối bên người đệ tử tràn ngập cảnh giác bởi vì ai cũng không biết chính mình bên người tên này đồng bạn có phải hay không người mặt ương giả trang. Vài vị điện hạ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người xin giúp đỡ nhìn bạch hình vũ mấy người, bởi vì bọn họ làm toàn bộ đội ngũ lanh tụ một con đi ở mọi người phía trước. Cho nên người mặt ương không có khả năng ngụy trang thành bọn họ. Trong đó thiên cản thánh địa cùng bạch lộc thư viện hai bên đệ tử rõ ràng muốn càng thêm hoảng loạn, bởi vì ở đã biết mất tích năm tên đệ tử chung toàn bộ đều là thiên cản thánh địa cùng bạch lộc thư viện đệ tử. Tuy rằng không biết hiện tại người mặt ương ngụy trang thành ai, nhưng là rất lớn xác suất hẳn là còn sẽ là ở bọn họ bên trong. Mà mặt khác ba tòa thánh địa đệ tử hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, toàn bộ đều lui ra phía sau vài bước, cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Bạch Hinh Vũ đám người bị xảo có chút đau đầu, Phó Cẩm Thư đi vào nàng bên người hỏi đến, Điện hạ, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Đình chỉ lên đường, tại chỗ nghỉ ngơi khó tránh khỏi sẽ có phòng chừng không đến địa phương. Đường Húc đám người nghe xong lúc sau lập tức liền minh Bạch Bạch Hinh Vũ lời nói bên trong ý tứ. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì tìm kiếm người mặt ưng, sau đó nhân cơ hội tiêu diệt nó, nếu hiện tại nó chính mình đưa tới cửa tới, tự nhiên là không cần bọn họ lại đi tìm kiếm. Hơn nữa ở lên đường trong quá trình tổng hội có chú ý không đến thời điểm, hơi có sơ sẩy liền có khả năng cho người ta mặt ứng khả thừa chi cơ. Lúc sau mọi người tìm một chỗ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, như vậy cảnh tượng xem tế ở trong lòng lo lắng xuông. Những người này nếu không đi tới nói, như vậy hắn kế tiếp kế hoạch phải làm sao bây giờ? Hắn nhìn nhìn người chung quanh, bọn họ đối với chính mình bên người người phi thường cảnh giác, hắn căn bản là không có xuống tay cơ hội. Lúc này giai hòa đi vào tễ bên người mở miệng hỏi đến, A Phủ. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tễ nhìn trước mặt cái này thiếu nữ, tự nhiên biết đây là chính mình hiện tại thân thể này hảo bằng hữu, vì thế bắt chước cái này A Phù ngày thường ngự khí đối với Giai Hòa nói đến, ta chỉ là suy nghĩ người kia mặt tương rốt cuộc ngụy trang thành ai đâu, bọn họ mỗi người đều nhìn hảo khả nghi A. Cái này ngay cả hoa âm thánh nữ cũng không biết đâu, bất quá dù sao không phải ngươi ta là được. Giai Hòa đối với trước mặt bạn tốt cười nói đến, hoàn toàn không biết ở nàng trước mặt cái này đã sớm đã không phải nàng bạn tốt. Tế ánh mắt nhìn chăm chú vào Giai Hòa, tuy rằng này phúc túi ra không bằng kia hai vị thánh nữ, nhưng là so với chính mình trên người cái này muốn hảo một chút, đáng ra cất chứa một chút. Tuy rằng tế được đến A Phù sở hữu ký ức, nhưng là này đó ký ức lại không thể ảnh hưởng đến hắn, ở tế trong mắt, trước mặt Giai Hòa cũng chỉ là một kiện xinh đẹp thu tàng phẩm mà thôi. Bên kia, đường Húc đi vào bạch hình vũ cùng mạch ngọc bên người mở miệng nói đến, muốn hay không trước đem dư lại thiên càn thánh địa cùng với bạch Lộc thư viện đệ tử cách ly đâu. Bạch Hinh Vũ nhìn đường húc liếc mắt một cái cũng không có nói lời nói, mạch ngọc đồng dạng không để ý đến đường húc. Rốt cuộc, đây là vì đại gia an toàn tìm tưởng. Lúc này vẫn luôn không nói gì tịnh không dẫn đầu mở miệng nói đến, Thái tử Điện Hạ, tuy nói người mặt tương dấu ở thiên Càn thánh địa cùng bạch lộc thư viện bên trong khả năng tinh khá lớn, nhưng là chúng ta này mặt khác ba tòa thánh địa cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thấu chương song. Chương 357 buồn cung hôm nay liền cấp ngươi trở buộc lộ tài năng. mươi 357 Buồn Cung hôm nay liền cấp ngươi chờ buộc lộ tài năng. Tịnh không Phật tử, ý của ngươi là nói người mà tương dấu ở ta đường cổ Hoàng Triều dư lại đệ tử bên trong sao. Nay cũng không trách đường húc sinh khí, lần này thảo phạt hung thú đường húc bên này có thể nói là tổn thất thảm trọng, không ngừng là sở dẫn dắt 50 danh đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt, ngay cả chính mình tùy thân tuyển hầu cũng hy sinh hai vị. Nay đó tiến đến bao vây tiếu trừ hung thú người cùng đường húc vị này thánh tử kiêm thái tử hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút giao tình. Đặc biệt là kia tám vị tùy thân tuyển hầu. Phải biết rằng đường húc tám gã tùy thân tuyển hầu chính là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, hắn tự nhiên là vô pháp tiếp thu lại lần nữa mất đi một vị bạn tốt, đồng thời cũng vô pháp chịu đựng có người bôi nhọ bọn họ. Mặc dù là hắn trong lòng rõ ràng tịnh không theo như lời khả năng tính là phi thường đại. Không cần tối lại, không ở đường cổ Hoàng Triều, ở ta này. Lúc này Lam Hoa Âm đột nhiên sinh ra đánh gãy hai người đối thoại. Cách đó không xa tế đang âm thầm thời khắc chú ý Bạch Hinh Vũ bên này động tĩnh. Bất quá từ lúc bắt đầu Bạch Hinh Vũ liền ở chung quanh bố trí cách âm kết giới, cho nên bọn họ nói chuyện tế là vô luận như thế nào cũng nghe không đến. Bạch Hinh Vũ nghe xong lam hoa âm nói, hướng tới thiên nguyệt cung đệ tử phương hướng nhìn lại, vừa vặn cùng tế tầm mắt chạm vào nhau. Tế đối với Bạch Hinh Vũ lộ ra một cái thiện ý tươi cười, sau đó phi thường tự nhiên rời đi đôi mắt. Ở hư vọng chi mắt dưới tác dụng. Nguyên bản mặt trái xoan A phù lập tức biến thành một trường bánh nướng lớn mặt, biểu tình quỷ dị làn da xanh tím, nguyên bản đen nhánh lượng lệ tóc đẹp cũng trở nên giống như bị lửa đốt quá giống nhau. Bén nhọn răng nanh, sắc bén lợi trảo, toàn bạch đôi mắt, này sở hữu đặc thù đều đối ứng người mặt ương diện mạo. Liên này diện mạo, cũng khó trách thích đem chính mình cất vào người khác thân thể bên trong, này tám phần là cảm thấy chính mình lớn lên quá xấu, không mặt mũi gặp người. lúc này đường hút đám người cũng ở lam hoa âm đúng hạn hạ phát hiện cái kia người khác mặt tương thế thân người đúng là a phủ ở mọi người phát hiện có đệ tử bị người mặt tương thế thân bên trong lam hoa âm liền ở đàm minh chỉ thị hạ âm thầm dùng chính mình hồ mắt đài quan sát có đệ tử tuy rằng nói hiện tại thiên càn thánh địa cùng bạch lộc thư viện đệ tử cơ hồ không có bất luận cái gì tổn thất ngay cả trước mắt xác nhận mất tích vô danh đệ tử cũng là đến từ này hai cái địa phương nhưng là lam hoa âm lại không như vậy tưởng Bọn họ những người này đều là lần đầu tiên tiến vào thần chi bí cảnh, huống chi bọn họ không có mặc thánh địa chuyên trúc trang phục, người mặt ưng sao có thể chuẩn xác ở trong đám người phân biệt ra ai thuộc về địa phương nào đâu. Vì thế nàng đem chính mình mang nhập đến người mặt ưng góc độ suy nghĩ vấn đề này, nếu nàng là người mặt ưng như vậy nàng sẽ như thế nào đi lựa chọn chính mình con người? Thực rõ ràng, nếu nàng là người mặt ưng, thân ở đội ngũ cuối cùng phương đệ tử không thể nghi ngờ là nhất thích hợp mục tiêu. mà phụ trách phía sau thủ vệ đệ tử có 8 phần tả hữu là đến từ Thiên càn Thánh Địa cùng Bạch Lộc Thư Viện. Có chuẩn xác mục tiêu lúc sau, Lam Hoa Âm từng cái đảo qua phía trước đi ở đội ngũ mặt sau người, kết quả cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Sau đó nàng lại giảng mục tiêu đặt ở phía trước đi qua phía sau nhân viên bên trong, quả nhiên ở chính mình đội ngũ bên trong phát hiện người Mặt tương tung tích. Mà người này Mặt tương chân thật diện mạo chính là thực sự ghê tởm Lam Hoa Âm một phen. chính là bỗng nhiên cảm thấy phía trước gặp được hung thú trừ bỏ số điểm ở ngoài lớn lên còn rất đáng yêu hiện tại nếu người mặt tương đã tìm được rồi như vậy kế tiếp chính là như thế nào diệt trừ hắn tuy rằng phía trước đánh bại cái kia cự mãng nhìn như phi thường nhẹ nhàng nhưng là bạch hình vũ đám người lại có thể cảm giác được này cự mãng thực lực phi thường cường đại nếu không phải ngôn triệt đột nhiên ra tay liền tính là cuối cùng bọn họ đánh bại cự mãng chỉ sợ cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới mà này chỉ người mặt tương tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm thực lực của hắn Nhưng là đồng dạng thân là tứ đại hung thú chi vương, nghĩ đến này chỉ người mặt ương thực lực sẽ không kém quá lớn. Nếu đánh không lại như vậy cũng chỉ có thể là tới âm được. Ta nơi này có ta chính mình phối trí mê dược. Vừa nói đến ngấm ngầm dở trò, mấy người đều phi thường tích cực lấy ra chính mình chữ hàng, nhưng là mấy thứ này đối người mặt ương có phải hay không thật sự có tác dụng, nay còn còn chờ thương định. Bất quá bạch huynh vũ nhìn thoáng qua lam hoa âm bên người đàm mình, gia hỏa này liền độc dược liền lấy ra không dưới 20 loại. nếu không phải lam hoa âm cho dù tổ chức phòng trừng hắn còn có thể lại lấy ra mười mấy loại tới mấy người đem sở hữu độc dược toàn bộ đều thêm tiến đồ ăn bên trong sau đó từ lam hoa âm thân thủ bưng cho ngụy trang thành a phủ người mặt ưng bọn họ tận mắt nhìn thấy người mặt ưng đem sở hữu đồ ăn toàn bộ ăn sạch còn biểu hiện chưa đã thèm thời điểm mọi người liền biết chiêu này không thể thực hiện được lúc này mạch ngọc đem chính mình tầm mắt chuyển hướng bạch Hinh vũ bạch Hinh vũ bị mạch ngọc nhìn trong lòng thẳng phát mao vì thế mở miệng nói Ngươi xem ta làm gì, ta cũng không có cách nào. Thân hy, không bằng ngươi cho người ta mặt tương làm bữa cơm như thế nào. Mạch Ngọc mở miệng nói. Ta vì cái gì muốn Bạch Hinh Vũ vừa định cự tuyệt, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Chuyện vừa chuyển sau đó nói, hảo à, ta đây hôm nay liền cấp người nọ mặt ưng bộc lộ tài năng. Ở đây trừ bỏ Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc ở ngoài toàn bộ đều lộ ra khó hiểu biểu tình. Ở mấy người nhìn chăm chú dưới, Bạch Hinh Vũ lấy ra chính mình nguyên bộ trang bị. chợt vừa thấy còn rất giống như vậy hồi sự, rửa sạch đồ làm bếp, sau đó sát rau, xử lý sở hữu phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn, hết thảy đều là như vậy nước chảy mây trôi, thậm chí còn có một ít cảnh đẹp ý vui. Mọi người thậm chí bắt đầu chờ mong thiên càn thánh nữ làm được cơm rốt cuộc là cái gì hương vị. Bất quá loại này chờ mong vẫn luôn liên tục đến bạch hinh vũ đem sở hữu đồ ăn hạ nổi vị trí. Mọi người nhìn trong nồi nguyên bản nhan sắc tươi sáng các loại rau dưa, dần dần mà biến thành đen tuyền một mảnh. Trong lòng lập tức đánh mất muốn nhấm nháp một chút ý tưởng. Nguyên liệu nấu ăn không có sai, gia vị cũng không có sai, hạ nồi trình tự cũng không có sai, sở hữu bước đi đều quả thực hoàn mỹ, hỏi tới hương vị cũng rất thơm, chính là này thành phẩm bộ dáng Bọn họ lúc này tựa hồ là minh bạch vì cái gì mạch ngọc sẽ ở bọn họ hạ độc thất bại lúc sau còn muốn bạch thần hy tự mình cho người ta mặt thương làm bữa cơm. Cùng bọn họ trước mặt món này so sánh với, cảm giác bọn họ vừa mới hạ độc nháy mắt liền lên không được mặt bàn. Lúc này đây như cũng là từ Lam Hoa âm đem đồ ăn bưng cho người mặt ưng. Vì tránh cho đồ ăn đều là đen tuyền một mảnh làm người mặt ưng sinh ra nghi ngờ, ở đoàn qua đi phía trước, Lam Hoa, còn cố ý làm một ít trang trí. Tế nhìn lại lần nữa đoan đến chính mình trước mặt đồ ăn, không chút do dự liền ăn một ngụm, nhưng là đương hắn tiếp tục tính toán ăn đệ nhị khẩu thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có thứ gì ở chính mình trong cơ thể nổ tung giống nhau, sau đó lại giây tiếp theo, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Đường hút mấy người nhìn chỉ ăn một ngụm liền ngã xuống đất không tỉnh người mặt thương lâm vào trầm mặc, nếu không có nhớ lầm nói, vừa mới ở nấu cơm thời điểm, bạch thần hy thậm chí liền một loại linh dược đều không có sử dụng. Cũng chỉ là vô cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn là có thể đủ có được hiệu quả như vậy, cái này làm cho bọn họ này đó tỉ mỉ luyện chế sao mà chịu nổi a Thấu chương xong. Chương 358 đã xảy ra cái gì? Chương 358 đã xảy ra cái gì? Mấy người đi vào té xịu người mặt ương trước mặt. hiện thực thử tính dùng trong tay vỏ kiếm chọc chọc nằm trên mặt đất người mặt ưng sau đó phát hiện hắn còn có mỏng manh hô hấp đường húc nhìn bạch huynh vũ hỏi thần hy điện hạ không biết ngài làm cái này nhưng có giải dược bạch huynh vũ nhìn đường húc sau đó vô tội chớp chớp mắt làm cơm mà thôi ai sẽ chuyên môn phối trí giải dược một câu trực tiếp nghẹn đến đường húc nói không ra lời xác thật không có người sẽ cho chính mình làm cơm chuyên môn phối trí giải dược nhưng là chính ngươi nấu cơm cái gì trình độ chính mình trong lòng không điểm số sao hiện nhiên bạch hình vũ trong lòng xác thật là không số hơn nữa phi thường ham thích liền ở ngay lúc này phó cẩm thư đã đi tới nàng nhìn thoáng qua người mặt tương trạng thái sau đó lấy ra một cái màu trắng bình xứ, từ bên trong đảo ra một cái nho nhỏ đan dược đưa cho đường húc cái này là chính chúng ta phối trí ra tới sớm hay muộn thuốc viên dược hiệu thực không tồi đường húc tiếp nhận sớm hay muộn thuốc viên đối phó cẩm thư nói lời cảm tạ sau đó hỏi đến tên này là ai lấy điện hạ nàng a Nàng thực không thích thứ này. Phó Cẩm Thư đối với đường Húc lặng lẽ nói. Đường Húc trong tay cầm giải dược, sau đó quyết đoán xoay người đem trong nồi dư lại đồ ăn trang một ít thu lên. Hắn muốn mang về cấp trong cung những cái đó luyện đan sư nhìn một cái, ngày thường luyện đan luyện đều là cái gì ngoạn ý nhi, còn không bằng nhân ra làm đồ ăn. Đồng thời giải dược cũng thu hảo, vạn nhất nào một ngày hắn đắc tội bạch thần hy còn có thể tự cứu một chút. Những người khác nhìn đường Húc động tác đều sôi nổi ra nhập tới rồi phân đồ ăn hàng ngũ. Mà thấy như vậy một màn bạch hinh vũ còn lại là phi thường vui mừng, rốt cuộc có người thưởng thức nàng làm đồ ăn. Giai hòa nhìn té xỉu trên mặt đất hơi thở thoi thóc bạn tốt A Phù có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng đi vào A Phù bên người, đối với Lam Hoa âm nói, điện hạ, vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng vừa mới xem phi thường rõ ràng, A Phù chính là ăn hoa âm thánh nữ lấy tới đồ vật mới có thể té xỉu. Đối mặt Giai hòa chất vấn, Lam Hoa âm cười cười, sau đó ngồi xổm xuống. Ngón tay thon dài bóp chặt A Phủ khuôn mặt hung hăng lôi kéo, bị giấu ở mặt nạ mặt sau gương mặt thật bại lộ ở mọi người trước mặt. Như thế nào sẽ? A Phủ. Nhìn trước mặt một màn, dai hòa đầy mặt không thể tin tưởng. Mỹ lệ bề ngoài dưới, cư nhiên là một con lòng mang ý xấu ác ma. Mất đi túi ra thoải mái, người mặt tương cũng dần dần mà biến trở về hắn nguyên bản hình thể. Có lẽ là bởi vì hình thể biến đại, mà phía trước hắn ăn vào đi đồ ăn lại quá ít, lúc này người mặt tương cư nhiên ẩn ẩn có thức tỉnh tư thế. đồ nhi mau đem dư lại đồ ăn cho người ta mà thương rớt hết nghe được chính mình lão sư phân phó đà minh động tác nhanh chóng đem trong nồi còn dư lại một nửa đồ ăn toàn bộ đều toàn bộ đảo vào người mặt thương lớn lên ương miệng bên trong vừa mới còn có thức tỉnh dấu hiệu người mặt tương lập tức liền mất đi động tĩnh hoàn toàn chết ngất qua đi chính như bạch huynh vũ theo như lời nàng làm chính là đồ ăn cũng không phải độc dược cho nên ăn không chết người nhưng là nếu không kịp thời áp dụng thi thố nói rất có khả năng liền sẽ như vậy vẫn luôn chết ngất đi xuống Một đám người vây quanh ở hoàn toàn chết ngất quá khứ người mà tương bên người giống như là ở quan khán cái gì quý trọng động vật giống nhau. Rốt cuộc giống nhau hung thú đều là không thấy này thân trước nghe này vị, giống như vậy trên người không có khó nghe khí vị hung thú thật sự rất ít. Lúc này tư tuyết một người lặng lẽ đi vào người mà tương bên miệng, sau đó ma xui quỷ khiến sờ soạn một chút hắn bên miệng trong suốt chất lỏng. Đây là người này mà tương lớn lên thật xấu, xem lâu rồi buổi tối ngủ sẽ nhất ác mộng đi. May mắn thánh nữ lợi hại. lập tức liền xuyên qua người này mà thương ngụy trang, bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ thảm tao độc thủ đâu. Chính là, chính là nghe nói độc dược là thần hy thánh nữ tùy tay luyện chế ra tới, thật không hổ là thánh nữ. Nghe đến mấy cái này đàm luận, Tư Tuyết có chút ngây người, nàng ma xui quỷ khiến thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm đem những cái đó chất lỏng trong suốt toàn bộ đều góp nhặt lên. Phía trước cái kia cự mãng trừ bỏ trên đỉnh đầu kia góc đối bị Đàm Minh nhặt của hơi ở ngoài, còn lại toàn bộ đều bị tảng tử luôn thu vào trong túi. nhưng là hiện tại này chỉ hiển nhiên Bạch hình Vũ không thể làm như vậy. Để cho Bạch hình Vũ không thể tưởng được chính là gia hỏa này cư nhiên dài quá 12 đôi cánh, cái này làm cho nàng nhớ tới thiên sứ, nhưng là trừ bỏ cánh số lượng ở ngoài, còn lại gia hỏa này cùng thiên sứ không có một chút quan hệ. Sau đó chính là bén nhọn móng nuốt cùng móng, mấy thứ này giao cho phiêu miểu hẳn là có thể luyện chế ra một ít thứ tốt. 12 đôi cánh, tinh thượng tàng tử nôn 3 người cũng còn còn lại tam đối. Nhưng là suy xét đến người mặt thương là Lam Hoa Âm phát hiện, nhưng là độc dược là Bạch Hình Vũ cung cấp, cho nên dư lại tam đôi cánh hai người điểm trung bình, một người một đôi nửa. Bạch Hình Vũ nhìn phân đến chính mình trong tay nửa chỉ cánh, quyết đoán đem nó ném cho Lam Hoa Âm. Một con cánh mà thôi, phân như vậy tế căn bản không có tất yếu. Lúc sau, bốn con hung thú vương trì nhất người mặt thương liền ở chết ngất trạng thái dưới bị mọi người cấp chia cắt người cái sạch sẽ. Có thể nói là chết so cự mãng còn muốn hèn nhát. Hắn đến chết thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào bại lộ. Bởi vì hình thể đủ đại, cho nên mỗi người có phần, bọn họ cũng mặc kệ chính mình bắt được rốt cuộc là thứ gì, sau khi ra ngoài đều có thể cùng tiểu bối thổi cả đời như. Bạch Hình Vũ còn lại là cầm người mặt ưng ngóng nuốt cùng với một đôi mắt. Người này mặt ưng xấu là xấu điểm, nhưng là này đôi mắt là thật sự xinh đẹp. Bất quá Bạch Hình Vũ nhưng không có thu thập đôi mắt đam mê, thứ này là vì ngôn triệt chuẩn bị. Trải qua qua trước cự mãng sự kiện lúc sau. Bạch Hinh Vũ mới chú ý tới ngôn triệt cư nhiên đem hai viên Trăng Bạc Linh Châu dung vào hai mắt của mình bên trong. Làm như vậy tuy nói là có thể phát huy ra Trăng Bạc Linh Châu lực lượng lớn nhất, nhưng là Trăng Bạc Linh Châu dù sao cũng là phòng theo chỉ dương Linh Châu luyện chế thần khí, cho dù là hiện tại chỉ có 2 phần 3 cũng không phải hiện tại ngôn triệt có thể hoàn toàn khống chế. Trừ phi phi thăng, bằng không mỗi dùng một lần, hắn đôi mắt đều sẽ gặp một lần phản phệ, mai cho đến hắn hoàn toàn trở thành một cái người mù mới thôi. Bất quá hiện tại có này đôi mắt nôn triệt vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bất quá bởi vì nơi này hung thú đều là thần giới lưu đẩy tù nhân hậu đại, nơi này nguyền rủa sớm đã cực nhập bọn họ cốt thủy. Xem phía trước kia chỉ gà con liền biết. Nếu trực tiếp dùng rất có khả năng sẽ bị trong đó che giấu nguyền rủa chi lực ăn mòn thân thể, cho nên muốn hoàn toàn tiến hóa lúc sau mới có thể đủ cấp nôn triệt tấn thượng. Chuyện này liền giao cho phiêu miểu đi làm. Liên ở tất cả mọi người ở chúc mừng trận này thắng lợi thời điểm. Không nghĩ tới bọn họ nhất cử nhất động đều bị người cấp giám thị Lúc này ở một cái tối tăm trong sân động Một cái thật lớn thân ảnh nhìn về phía quỷ gối chính mình trước mặt run bẩn bật cấp dưới Còn không có tìm được sao Tiếng sấm giống nhau thanh âm vang lên Ở trống trải sơn động trong vòng phá lệ vang dội Không có, đến nay còn không có tìm được phong nam đại nhân tung tích Thấu chương xong, Chương 359 giã tâm ỏ tình thầm Chương 359 giã tâm ỏ tình thầm Hắn mới vừa có được linh trí không lâu Sau đó đã bị sai sử đi tìm Phong Nam đại nhân. Đối mặt chính mình trước mặt so với hắn đại gấp đôi hung thú ở ngoài vương, hắn không dám phản kháng, càng là theo bản năng tràn ngập kính sợ. Hiện giờ cự mãng dạ nương, người mặt tương tế toàn bộ đều chết ở nhân loại tu sĩ trong tay, Phong Nam không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Nguyên bản thống trị thần chi bí cảnh bốn con hung thú cũng chỉ dư lại thanh như một con hung thú. Đang nhìn thủi hạ rời khỏi sau, nhân thân như mặt thanh ao một trương như trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. cùng mặt khác hai người tính kê phong nam sau đó trơ mắt nhìn cự mãng dạ nương cùng với người mặt tương tế thân chết này hết thể đều ở thanh ngao tính kế trong vòng mà hắn ngồi hết thể mục đích chính là muốn hoàn toàn chiếm lĩnh cả tòa thần chi bí cảnh sau đó hiến tế bí cảnh bên trong sở hữu sinh mệnh một lần nữa phản hồi thần giới cái này kế hoạch từ hắn tử thượng một lần tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau liền có hắn vẫn luôn chuẩn bị này nhiều năm hiện giờ rốt cuộc là muốn thành công tới với giúp hắn diệt trừ hai cái chướng ngại vật bạch hinh vũ đáng người Xem ở bọn họ giúp chính mình một cái đại ân phân thượng nàng hồi cấp những người này một cái thông khoái cách chết. Mà lúc này bạch Huynh vũ đám người cũng không có vội vã lên đường. Hiện giờ bốn con hung thú chi vương đã chết hai chỉ hiện tại chỉ còn lại có khổng tức cùng thanh nhu. Khổng tức ở phương Bắc khoảng cách lúc này bọn họ nơi phương Nam xa nhất, cho nên mọi người quyết định mục tiêu kế tiếp là phương đông thanh nhu. Bên kia, đà minh này ở cùng chính mình lão sư thương lượng cái gì? Phía trước ở lựa chọn cánh thời điểm. Đà Minh dựa theo lão sư chỉ thị cố ý lựa chọn nhất phía dưới nhỏ nhất kia một đôi. Dựa theo lão sư cách nói, tuy rằng kia đôi xem khởi lớn nhất cánh tốt nhất, nhưng là tính dẻo lại xa xa so ra kém này đối hình thể nhỏ nhất cánh. Lúc sau hắn lại ở lão sư chỉ thị dưới cầm người mặt hướng trái tim, nguyên bản lão sư còn muốn cho hắn lấy đôi mắt cùng xương sống lưng, nhưng là lại bị Bạch Thần Hy cùng tặng tử ngôn trước một bước đi đâu vậy, chỉ có thể từ bỏ. nguyên bản tống vô cực biết thậm chí bí cảnh bên trong hung thú toàn bộ đều là thần giới biếm xuống dưới phạm sai lầm thần tộc hậu đại chuyện này chỉ do trùng hợp thần giới vì tránh cho này đó tội thần hậu đại lại lần nữa làm ác cho nên liền ở giam giữ bọn họ địa phương thiết trí nguyền rùa. làm thần chi bí cảnh hết thảy đều là biến thành đối bọn họ độc dược đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ mất đi lý trí cả người phát ra tanh tưởi nguyên nhân mà giải dược cũng phi thường đơn giản thánh nguyên đại lục bất luận cái gì có linh khí linh dược Đan dược đều có thể đủ trở thành giải dược. Nói cách khác người mặt tương liền tương đương với là một khối thần thi thể, tuy nói không có thể bắt được đôi mắt cùng xương sống lưng có chút đáng tiếc, nhưng là trái tim giá trị cần phải rất xa cao hơn đôi mắt cùng xương sống lưng. Chỉ cần đàm minh đến lúc đó có thể dung hợp này trái tim, vậy hắn chẳng khác nào có được thần thân thể, tương lai chắc chắn một mảnh quang minh. Chính là nói tống vô cực vì chính mình cái này đệ tử tiền đồ cũng là hao tổn tâm huyết. Mà ở một góc bên trong, Một đôi màu đỏ sầm đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn đàm Minh liền ở đội ngũ lại lần nữa xuất phát lúc sau, tất cả mọi người phát hiện Bạch Hình Vũ bên người chống giống nhiều hai người. Một nam một nữ, bọn họ trên mặt đều mang theo mặt nạ, đi theo Bạch Hình Vũ phía sau một bước vị trí. Ngay cả Phó Cẩm Thư mấy người cũng không biết này đột nhiên xuất hiện hai người rốt cuộc là khi nào xuất hiện. Điện hạ, bọn họ hai cái cũng là lần này tham gia bí cảnh đệ từ sao. Ta như thế nào không có ở danh sách mặt trên gặp qua hai người kia. Phó Cẩm Thư đi vào Bạch Hình Vũ bên người không cấm hỏi. Bọn họ không phải người, là ta luyện chế con rối. Nói, Bạch Hình Vũ giơ tay tháo xuống kia hai người mặt nạ. Mặt nạ phía dưới là san bằng đầu gỗ, hiển nhiên Bạch Hình Vũ sở dĩ cho bọn hắn mang lên mặt nạ là bởi vì nàng còn không có cấp hai người kia ngẫu nhiên điều khắc ngũ quan. Phó Cẩm Thư nhìn chằm chằm hai người kia ngẫu nhiên ngoại hình, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hai người kia ngẫu nhiên thoạt nhìn có chút quen mắt. Có thể không quen mắt sao? Đây đúng là phía trước muốn mượn dùng Bạch Hình Vũ thân thể trà trộn vào thần chi bí cảnh hai vị Thái Thượng trưởng Lao Vu Sơn cùng Bạch mi. Vốn dĩ Bạch Hình Vũ là tính toán đem này hai cái lao ra hỏa luyện chế thành khí linh, ai biết bọn họ cư nhiên dùng tự bạo huy hiếp nàng, hơn nữa phiêu miểu ghét bỏ này hai cái linh hồn không đủ thuần túy làm không được khí linh. Cho nên Bạch Hình Vũ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền đem hai người kia trực tiếp luyện chế thành con rối, Hoàn toàn mất đi tâm trí, tuy rằng vô pháp tu luyện. Nhưng là xác thật có thể hoàn mỹ giữ lại sinh thời thực lực, quan trọng nhất chính là dùng bền, đánh nát lại một lần nữa lắp ráp trở về là được. Ở trong sơn động mặt thanh ao nhìn bạch hình vũ đoàn người hướng tới chính mình địa bàn đi tới, vốn đang tưởng cho các ngươi một cái thông khoái cách chết, cho các ngươi vì bổn tọa trở về thần giới ra một phân lực, hiện tại xem ra là không cần, nếu thiên đường có đường các ngươi không đi, như vậy liền chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Nói thanh ao lắc mình biến hóa, biến thành một con thân cao trăm mét đại thanh yêu. màu đen sừng trâu lợp lè kim loại ánh sáng sắc bén hàm răng đại biểu cho hắn đều không phải là ăn chay cương tráng bốn con tại chỗ đạp vài bước đất rung núi chuyển khơi dậy từng trận cho bụi phía sau cái đuôi nhẹ nhàng vung liền đánh nát phụ cận một khối cự thạch ở bốn con hung thú chi vương bên trong thanh nhu thanh ao là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất thực lực đứng hàng đệ nhị cự mãng giả nương cũng không có cách nào cùng thanh ao đánh đồng liền càng không cần xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ người mà tương cùng phong nam hoàn toàn liền không phải một cấp bậc thanh ao căm ghét nhân loại là bởi vì bọn họ giết chết hắn thế tử lúc trước hắn cùng thê tử là đồng thời sinh ra ra linh trí thậm chí so mặt khác ba con hung thú sinh ra linh trí thời gian muốn sớm hơn hắn cùng thê tử sống nương tựa lẫn nhau cùng nơi này hết thảy đều có vẻ là như vậy không hợp nhau nhưng là bọn họ lại phi thường hạnh phúc ở phía sau tới càng là cùng nhau dựng dục bọn họ huyết mạch nhưng là này hết thảy đều bị nhân loại cấp đánh vỡ bọn họ thừa dịp hắn không chú ý thời điểm giết chết hắn thê tử cùng hai tử thậm chí cuối cùng còn muốn giết chết hắn ở nguy cơ thời điểm hắn bị lực lượng thần bí cứu nhưng là hắn thê tử cùng hài tử lại vô lực xoay chuyển trời đất cái kia cứu người của hắn nói cho hắn chỉ cần hắn có thể trở lại thần giới bầu rượu có biện pháp sống lại hắn thê tử cùng nhi nữ này cũng thành hắn nhiều năm như vậy sống sót động lực ở cái này thời điểm mấu chốt hắn tự nhiên là không cho phép có bất luận kẻ nào tới phá hư kế hoạch của chính mình hắn ngẩng đầu nhìn không chung, không trung bên trong một cái đồ án như ẩn như hiện nếu không cẩn thận quan sát căn bản là phát hiện không được. đây đúng là đem toàn bộ thần chi bí cảnh hiến tế trận pháp, hiện giờ đã là tiếp cận hoàn thành trạng thái, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể đủ hoàn toàn hoàn thành. mà bạch hình vũ đám người sở đi rốt cuộc chi trên đường liền có này tòa trận pháp quan trọng nhất mắt trận. đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy vừa khéo, đó là bởi vì lộ tuyến là bạch hình vũ làm đảm minh tuyên định. cái này mắt trận vị trí cũng là lúc trước cái kia cứu người của hắn lựa chọn, tuy rằng không biết vì cái gì là cái nào địa phương. lại còn có không được chính mình tới gần. Thấu chương xong, Chương 360 Phật cùng ma. Chương 360 Phật cùng ma. Nhưng là chỉ cần có thể sống lại chính mình thê nhi thiết trí ở địa phương nào đều không sao cả. Bất quá lúc này Thanh Ngao không biết chính là hắn cái này trận pháp sớm tại ngay từ đầu thời điểm liền chú định thất bại. Bạch Hinh Vũ cùng Mạch Ngọc liền không cần phải nói bất luận cái gì trận pháp liền tính là che giấu lại hảo cũng trốn bất quá bọn họ đôi mắt, rốt cuộc bọn họ cũng không phải là bình thường tu sĩ. Sau đó chính là Lam Hoa Âm, cùng Kim Hồ Công cộng một cái thân thể, liền tính là bản thân cũng không tinh thông trận pháp, dã thú bản năng cũng làm nàng ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp địa phương. Nàng đã biết, như vậy làm chủ nhân đàm Minh tự nhiên cũng sẽ biết. Chỉ có đường húc cùng tịnh không bị chẳng hay biết gì, rốt cuộc bọn họ đối với trận pháp là rốt đặc cắn mai. Mà chính mình biết chân tướng người toàn bộ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra một bên phá hư trận pháp hình thành một bên tìm kiếm mắt trận. Nếu không phải có những người này quay dối. chỉ sợ này tòa thật lớn pháp trận đã sớm ở hoàn thành mà cái kia mọi người đau khổ tìm kiếm mắt trận cũng đã sớm không ở hắn nguyên lai địa phương mà là chạy tới bạch vô mộ trong tay bạch hinh vũ trong tay khuy thiên kính bởi vì dung nhập tâm mạch tròn nên vô pháp sử dụng nhưng là bạch vô mộ trong tay khuy thiên kính xác thật có thể sử dụng cũng nguyên nhân chính là vì như thế này thiên hạ chi gian có thể giấu trụ chuyện của hắn cơ hồ không có tuy rằng hắn cũng không tinh thông trận pháp nhưng là đương hắn cùng đường húc đều nhận thấy được không thích hợp thời điểm Hắn liền vận dụng Khuy Thiên kính quan sát cả tòa Thần Chi bí cảnh. Sau đó hắn liền phát hiện, có người ở toàn bộ bí cảnh bên trong bố trí một cái phi thường thật lớn tụ hồn trận, chẳng qua trận pháp bởi vì quá mức khổng lồ cho nên hoàn thành tốc độ phi thường thông thả. Hơn nữa hắn ở Khuy Thiên trong gương phát hiện chính mình sư tôn cùng với Thánh Tử Mạch Ngọc luôn là cố ý vô tình phá hư trận pháp, lấy chỉ hoán hắn thành hình tốc độ. Hắn liền biết sư tôn tám phần là đã phát hiện. Đồng thời ở ngay lúc này, hắn thông qua Khuy Thiên kính phát hiện mắt trận vị trí. khoảng cách hắn phi thường gần, Bạch Vô Mộ lập tức liền dẫn người đuổi qua đi. Tụ hồn trận cùng mặt khác trận pháp bất đồng, mặt khác trận pháp đều là lấy mắt trận làm cơ sở sau đó lại đi xây dựng cả tòa đại trận, nhưng là tụ hồn trận lại hoàn toàn tương phản. Ở giai đoạn trước thời điểm, bố trí trận pháp cơ bản là cùng mắt trận không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên này cũng liền vì tìm kiếm mắt trận lại ra tăng rồi khó khăn. Ở đuổi tới nơi đó lúc sau, Bạch Vô Mộ làm người đi dẫn dắt rời đi phụ cận hung thú, hắn một mình một người đi tìm Sau đó lại một cái ẩn nấp địa phương tìm được rồi một cái sắc mặt tái nhật khẩu hàm huyết châu nữ tử. Đỏ như máu hạt châu làm sấn đến nguyên bản liền làn da tái nhật nữ tử làn da càng thêm tuyết trắng. Hiển nhiên nàng đã chết đi thật lâu, nhưng là trừ bỏ sắc mặt tương đối tái nhật ở ngoài, còn lại đều cùng người bình thường vô dị. Bạch vô mộ tuy rằng sẽ không bố trí trận pháp, nhưng là cơ sở tri thức còn là phi thường vững chắc, không hề nghi ngờ. Này thần chi bí cảnh trận pháp chính là vì vị này nữ tử bố trí. Mà nữ tử trong miệng huyết châu chính là môi giới, mà đại giới chính là bao gồm bọn họ ở bên trong thần chi bí cảnh sở hữu sinh mệnh. Minh bạch điểm này, Bạch Vô Mộ trực tiếp phía sau đem nữ tử không trung huyết châu cấp cầm lại đây, sau đó dùng hư không chi lực bao vây lấy ném vào chính mình chứa vật không gian bên trong. Ở Bạch Vô Mộ đi rồi, nguyên bản bố trí tráng lệ huy hoàng địa phương nháy mắt liền giảm xuống vài cái cấp bậc. Ngay cả nguyên bản nhất lóa mắt huyết châu ở Bạch Vô Mộ đi rồi đem biến thành một khối không sai biệt lắm lớn nhỏ cục đá. Đây là Bạch Vô Mộ ở lấy đi huyết châu thời điểm thuận tay phóng đi lên. Cứ như vậy, Bạch Vô Mộ trước nay sau đó lại đến rời đi, trung gian không có bất luận kẻ nào phát hiện, bao gồm Thành Ao, bởi vì lúc ấy hắn đang ở nhớ lại chính mình thê nhi. Bạch Hinh Vũ đám người ở phía trước đi thảo phạt Thanh Lưu trên đường, không ngừng mà có đệ tử tiến đến hội hợp, nguyên bản chỉ có 100 nhiều người đội ngũ lập tức gia tăng rồi vài lần. Mọi người ở đây cho nhau kể ra trong khoảng thời gian này trải qua thời điểm mọi người đột nhiên cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Rất xa là có thể đủ nhìn đến một tòa thanh sắc tiểu sơn hướng các nàng bên này vọt lại đây. Không một lát sau tiểu sơn gương mặt thật liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mu. Thật lớn vẫn luôn thanh niu. Nếu nó không phải hung thú, thịt chất ăn lên nhất định thực không tồi. Bạch Hinh Vũ nhìn hướng bọn họ chạy tới thanh niu nói đến. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, nguyên bản khẩn trương không khí lập tức đã bị quấy rầy, đường hút mấy người cũng là hơi vô ngữ. Bởi vì thanh niu nhắc nhở quá mức thật lớn. hoàn toàn vượt qua mọi người lúc ban đầu mong muốn cho nên lúc này đây bạch hình vũ năm người cùng ra tay lấy trong tay thánh khí kết ra đại trận lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản ở thanh ngưu công kích bất quá thanh ngưu hiển nhiên cũng không tính toán liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ thật lớn sừng trâu phiếm kim loại làm ánh sáng một chút lại một chút không ngừng va chạm kết giới nhìn trước mắt thật lớn thân ảnh mọi người nguyên bản bởi vì đánh bại người mặt ưng mà được đến tự tin lại lần nữa đã chịu trầm trọng đả kích Như vậy một cái quái vật khổng lồ bọn họ như thế nào có thể đánh bại? Mà liên ở ngay lúc này theo Thanh Như một lần lại một lần va chạm, Bạch Hình Vũ mấy người kết giới rốt cuộc chống đỡ không được. Theo Bạch Hình Vũ trong tay cửu ca cầm huyền đứt gậy thanh âm, kết giới theo tiếng tan vỡ. Các đệ tử ở kết giới rách nát lúc sau lập tức tứ tán buôn đảo. Tại đây chỉ thật lớn Thanh Như trước mặt hoàn toàn nhất không nổi phản kháng tinh thần. Tuy rằng Thanh Như không có người mà tương cùng cự mãng như vậy nhiều mặt công kích phương thức, lúc ấy hắn hình thể đại hơn nữa ra dày. giống nhau vũ khí căn bản là thường không đến hắn mảy may. Hơn nữa hắn còn có được cứng rắn chân cùng thật lớn sừng trâu, ai cũng không dám bảo đảm chính mình có thể tiếp được thanh lưu toàn lực một kích. bất quá này đàn đệ tử hiển nhiên là xem nhẹ bạch hinh vũ đám người khai quả trình độ. đều lúc này mọi người cũng đều không hề cất dấu, sôi nổi tế ra chính mình át chủ bài. chỉ thấy tịnh không dẫn đầu ra tay, ngày thường luôn là tay phải lần chẳng hạt, tay trái mõ, há mồm câm miệng a di đà phật tịnh không hòa thượng vứt bỏ chính mình lần chàng hạt cùng mõ. vừa chuyển tay cầm ra một phen sắc bén dao, thẳng tắp chiều thanh nhưu chém tới. ở mọi người vũ khí đều mất đi hiệu lực tình huống giới, hắn cư nhiên bằng vào trong tay dao, sinh sôi ở thanh nhưu trên người khai một lỗ hổng, màu đỏ tươi máu phun trào mà ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm dị sát vị. mọi người lại lần nữa nhìn phía không chung tay cầm lưỡi dao sắc bén, cả người sát khí tình không, này nơi nào là phật tử, nói là ma tử còn kém không nhiều lắm. Tịnh không ngày thường bình dị gần gũi, tựa hồ tất cả mọi người quên. Hắn kỳ thật là Phật ma chi cốt. Phật bên ngoài, mà ma thì tại nội. Vô luận ngày thường biểu hiện đến cỡ nào bình dị gần ui, đều thay đổi không được hắn trong xương cốt ma bản tính. Phật ma chi cốt, trọng điểm trước nay đều không phải Phật, mà là ma. Bạch Hinh vũ mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, trừ bỏ ngôn triệt bị bạch Hinh vũ âm thầm nghiêm lệnh cấm ở ngoài. Hung thú khép lại tốc độ kinh người, mắt thấy tỉnh không hảo không cần đối thanh như tạo thành một chút thương tổn trong nháy mắt liền phải hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện như vậy bạch hình vũ tự nhiên là không cho phép phát sinh. Thấu chương xong. Chương 361 thanh lưu biến thanh xả. Chương 361 thanh lưu biến thanh xả. Một đóa đỏ như máu băng hoa sen ở thanh lưu miệng vết thương mở ra, lạnh băng cảm giác dần dần tê mọi thanh lưu, làm hắn quên mất đau đớn. Trung quanh làn da huyết nhục bị hoàn toàn đông lại, nhưng là tại hạ một giây, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Khi đạo nguyên bản đã sắp khép lại miệng vết thương cũng theo thanh âm vang lên biến thành một cái làm cho người ta sợ hãi huyết lỗ thủng. Nhưng là bởi vì băng giảm bất thanh lưu đau đớn, nó cư nhiên không có phát hiện một chút gì thường, như cũng là chuyên tâm công kích này bọn họ. Thượng cổ băng liên thuật khủng bố chỗ liền ở chỗ chỉ cần có thủy, nó là có thể đủ ở bất luận cái gì địa phương nở rộ ra Mỹ lệ đóa hoa, cho dù là ở trong máu. hơn nữa thường thường đều là chúng thượng cổ băng liên thuật người ở chết phía trước đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là chết như thế nào liền ở ngay lúc này thanh nhu xoay người điên rồi giống nhau nhằm phía mạch ngọc nhưng là mạch ngọc trên mặt lại không có một chút hoảng loạn chỉ thấy hắn mở miệng không biết nói gì đó liền ở thanh châu ngựa thượng liền phải trang thượng hắn thời điểm một cái cấp quẹo vào thẳng tắp nhằm phía hắn phía sau sơn thể bên trong thật lớn sừng châu trực tiếp thật sâu khảm ở trong đó có lẽ là bởi vì sử dụng sức lực quá mức thật lớn Thanh Nhu cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đem chính mình từ sơn thể bên trong giải cứu ra tới. Cũng liền ở ngay lúc này, Tịnh Không cùng Đà Minh một tả một hữu, giơ lên chính mình trong tay đao cùng kiếm, thẳng tắp bổ về phía Thanh Nhu khảm ở sơn thể bên trong hai chỉ sừng châu. Trong tay binh khí cùng sừng châu chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Lúc sau sừng châu theo tiếng đứt gãy, Thanh Nhu có thể thoát vây, nhưng là dùng như vậy phương pháp thoát vây, đại khái Thanh Như càng muốn tiếp tục khảm ở sơn thể bên trong đi. Mất đi sừng châu Thanh Như ở mọi người xem ra huy hiếp đại đại giảm xuống, một ít đệ tử thậm chí cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Bọn họ tự biết chính mình linh khí đối với da dày thịt béo Thanh Như không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là bọn họ lại gà tạc chuyên môn hướng Thanh Như bị thương địa phương thọc. Những cái đó nguyên bản hẳn là có thể khép lại miệng vết thương, ở bọn họ dưới sự nỗ lực không những không có khép lại, ngược lại là biến càng lúc càng lớn. Bọn họ công kích đối với Thanh Như tới nói liền giống như con giống nhau Tuy rằng chỉ một một cái cũng không thể đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng là nhân số cũng đủ nhiều vậy không giống nhau. Nhưng là bởi vì Thanh Nhưu nhắc nhở quá mức thật lớn, đối với này đó đệ tử không đối công kích giống như là bình thường Giang Nhưu đối với chính mình trên người rồi trùng giống nhau trừ bỏ ném động chính mình cái đuôi ở ngoài không hề biện pháp. Lại thêm Lam Hoa âm đột nhiên ra tay, nháy mắt đông cứng Thanh Nhưu không ngừng ném động cái đuôi Thanh Nhưu, sau đó đường Húc ra tay đem này luôn là tả hữu loạn ném cái đuôi cấp trực tiếp bổ xuống. mất đi sừng trâu cùng cái đôi này hai dạng công kích thủ đoạn lúc sau nguyên bản tính tình táo bạo không quan tâm thanh nhu lập tức liền bình tĩnh xuống dưới ở trước mắt bao người thanh nhu nhắc nhở dần dần thu nhỏ lại dần dần biến thành nhân loại bộ dáng trên người miệng vết thương cũng bởi vì hình thể thu nhỏ do đó trở nên càng dễ dàng khôi phục cơ hồ là mắt thường có thể thấy được bọn họ vừa mới vất vả xây dựng ra tới ưu thế biến mất biến thành hình người lúc sau thanh nhu nhìn về phía bọn họ đỏ như máu trong ánh mắt không có một chút cảm tình nô danh thanh ao như chờ mạo phạm thần nhan này tội đương chu nói thanh ao trong tay liền xuất hiện một thanh cương đao sau đó động tác nhanh chóng hướng bọn họ vọt lại đây thanh ao đây là bạch hình vũ đám người lần đầu tiên biết hung thú cư nhiên còn sẽ có tên không cần xem thanh ao biến thành người lúc sau hình thể thực chắc lịch nhưng là ở tốc độ thượng lại là như cũ không kém gì bạch hình vũ mấy người biến thành hình người thanh ao tựa hồ so bản thể thời điểm hắn muốn càng thêm khó đối phó bạch hình vũ ở tránh né công kích đồng thời có phải hay không ngẩng đầu quan sát không trung bên trong trận pháp lúc này bạch Hình vũ có thể khẳng định này tòa tụ hồn trận nhất định chính là trước mắt thanh ngư bố trí mà nàng đau khổ tìm kiếm mắt trận hẳn là liền ở gần đây bằng không này không có cách nào giải thích vì cái gì thanh ngao sẽ đột nhiên xuất hiện lúc này bạch Hình vũ vung tay lên phía trước kia hai cái đi theo bên người nàng thịt nhanh chóng vọt tới thanh ngao trước mặt cùng hắn chiến đấu lên từ điểm này thượng là có thể đủ nhìn ra thanh ngao thực lực tuyệt đối ở bọn họ phía trước gặp được hai chỉ hung thú phía trên Bạch Hinh Vũ mấy người liên thủ mới có thể đủ miễn cưỡng kiểm chế Thanh Ao, hơn nữa ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Mà ở hai cái độ kiếp kỳ con rối ngẫu nhiên cộng đồng công kích dưới như cũ có thể lập với bất bại chi địa. Tuy nói Vu Sơn cùng Bạch Mi ở độ kiếp kỳ tu luyện giả chung xem như tương đối nhược, nhưng là lại nhược kia cũng là độ kiếp kỳ. Bạch Hinh Vũ phỏng trường này Thanh Ao thực lực liền tính là không có tới đại thừa kỳ kia cũng không sai biệt lắm. Thấy hai cái con rối ngẫu nhiên bám trụ Thanh Ao, đối với người chung quanh nói đến. Không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh tìm kiếm mắt trận, thời gian mau tới không kịp. Nhưng là liền ở ngay lúc này, trên bầu trời trận pháp cũng rốt cuộc là hoàn thành. Trong chiến đấu thanh ao nhìn thấy một màn này, dùng hết toàn lực một đao đẩy ra hai người ngẫu nhiên, sau đó kích động nhìn phía không trung. Khoảng cách bạch hình vũ bọn họ cách đó không xa địa phương, một đạo hồng quang xuất hiện, nàng biết nơi nào chính là mắt trận. Nhưng là hiện tại tụ hồn trận đã hoàn thành, hiện tại lại đi tới gần cùng tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Theo hồng quang xuất hiện, một khối nữ tử thi thể chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, mà tên này nữ tử có được này cùng thanh ao thê tử tương đồng dung nhan. Cái này làm cho nguyên bản kích động thanh ao vẻ mặt kinh ngạc. Thanh thanh. Năm đó thanh ao thê tử ở hắn trước mặt bị giết, cũng không có lưu lại thi thể, cho nên ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện thê tử, thanh ao trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, dư lại chính là chậm rãi vui sướng. Thế cho nên hắn thậm chí quên rõ ràng chính mình thê tử cũng không phải chết không toàn thây. vì cái gì cái kia cứu người của hắn cũng không có nói cho hắn, thậm chí còn đem thê tử An Chi ở mắt trận vị trí như cũ hắn bố trí này tòa trận pháp tựa hồ là vì chính mình trở lại thần giới chuẩn bị liền ở bạch hình vũ chuẩn bị cùng bạch vô mộ hai người hợp lực phá vỡ hư không đem nơi này sở hữu đệ tử đưa ra thần chi bí cảnh thời điểm biến cố lại lần nữa xuất hiện thậm chí bí cảnh trung sinh mệnh đang ở từng bước từng bước biến mất sau đó toàn bộ đều hội tụ tới rồi nữ tử trên người ở mọi người trước mặt. Nữ tử nguyên bản gây yếu thân hình dần dần biến thành thanh lưu hình thái. Bạch Hinh Vũ ngẩng đầu nhìn giữa không trung kia so thanh ngao nhỏ một vòng thanh lưu tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Quả nhiên, biến thành thanh lưu lúc sau, trên bầu trời nữ tử thân thể lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, từ cung hình thể thật lớn thanh lưu, dần dần biến thành một cái thanh xả. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thanh ao nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt dại ra, thoạt nhìn chính là một cái bị mang theo nón xanh gặp trầm trọng đả kích trợ phu. Mà ở ra lúc này, một đạo màu đỏ tia chớp thẳng tắc bổ chúng giữa không trung thanh xà, hét thảm một tiếng qua đi, bị chém thành cháy đen thanh sắc từ không trung rơi xuống, sau đó thật mạnh té rất trên mặt đất. Thanh thanh. Lúc này thanh ao cũng bất chấp cùng bạch hình vũ đám người đánh nhau, hắn vội vàng muốn dò hỏi chính mình thê tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thấu chương song. Chương 362 không thể nói bí mật. Chương 362 không thể nói bí mật. Lúc này không trung bên trong trận pháp cũng biến mất không thấy. Không trung bên trong lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Nhớ tới vừa mới tên kia nữ tử xuất hiện địa phương, Bạch Hinh Vũ cuối cùng đem tầm mắt dừng ở chính mình tiểu đệ tử trên người, chỉ thấy bạch vô mộ trong tay lấy ra một viên huyết sắc hạt châu. Đối với Bạch Hinh Vũ lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Bạch Hinh Vũ cười gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại tính toán trở về đem cái này không bất lo ngoạn ý nhi ném cho cái kia sư huynh sư tỷ hảo hảo giáo dục một chút. Chờ đến mọi người đuổi tới mắt trận vị trí thời điểm. Liên nhìn đến một con cả người xanh đậm cự mãng, nó hình thể thậm chí vượt qua thanh ao. Mà vừa mới còn ở chỗ bọn họ đối chiến thanh ao lúc này đã có một nửa tiến vào tới rồi này chỉ cự mãng trong cơ thể. Này, này, mọi người đều bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người, vừa mới mọi người đều nhìn ra thanh ao đối với này. Thanh xà để ý, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt sự tình liền phát triển trở thành cái dạng này. Thanh xà ở phát hiện bạch hình vũ đám người đã đến thời điểm một bên nuốt dư lại một nửa thanh lưu. một bên dùng thân thể của mình ý đồ công kích bọn họ. Nhưng là không biết có phải hay không phía trước kia đạo xét đánh quá độc ác, vẫn là bởi vì muốn chuyên tâm nuốt vào thanh như không thể phân tâm, thanh xác động tác thực trì độn, như vậy ngược lại là cho bọn họ cơ hội phản kích. Bởi vì muốn nuốt vào thanh ao quan hệ, thanh xác miệng trương đến lớn nhất, trung quanh làn da vậy cũng bởi vì muốn nuốt vào lớn hơn nữa đồ ăn do đó biến tương đối mỏng, có thể nói lúc này là thanh xà nhất suy yếu lúc. Nếu làm nàng thành công nuốt vào thanh như, khôi phục thực lực của chính mình Như vậy kế tiếp tao hương tuyệt đối sẽ là hắn sao Thanh xà hiển nhiên cũng ý thức được điểm này Đình chỉ đối Bạch huynh Vũ đám người công kích Sau đó bắt đầu hết sức chuyên chú nuốt ăn Thanh Nhu Nghĩ cách làm nó đem Thanh Nhu nhổ ra Bạch huynh Vũ đối với mọi người nói đến Điện hạ, chúng ta có biện pháp Lúc này Phó Cẩm Thư cùng Lục Vận Nhiệm đi vào Bạch huynh Vũ bên người nói đến Bạch huynh Vũ nhìn hai người rời đi bóng dáng Mạc Danh cảm thấy vừa mới hai người tươi cười có chút chói mắt Xem nàng muốn đánh người Chỉ thấy hai người đi vào thanh xà phần đầu phía trên, thanh xà thấy vậy cũng chỉ bất quá là chém ra cái đuôi xua đuổi hai người. Chỉ thấy bọn họ một người lấy ra một cái túi chữ vật, mở ra lúc sau, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đảo vào thanh xà cuối cùng. Đường húc mấy người nhìn kia từ túi chữ vật bên trong đạo ra tới đen tuyền đồ vật, đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sau đó vẻ mặt đồng tình nhìn đang ở bị bắt uy thực thanh xà. Nhiều như vậy chứ hàng, này đến là tích góp bao lâu thời gian lượng A? Sau đó bọn họ lại nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, chẳng qua bị nàng cấp trực tiếp chừng mắt nhìn trở về, nhìn thấy một màn này, Bạch Hinh Vũ sắc mặt tối sầm. "Hảo." thực hảo." Nguyên Bản đang ở chuyên tâm nuốt ăn thanh nhu được đến thanh xà bỗng nhiên xà đồng phóng đại, sau đó bắt đầu phi thường thống khổ điên cuồng vạn vẹo này thân thể của mình. Ngay cả đã bị nuốt 2/3 thanh nhu cũng bị nó cấp chậm rãi phun ra. Bị nổ ra thanh nhu cư nhiên không có hoàn toàn chết đi, nó chậm rãi mấp máy này chính mình thân thể, ý đồ muốn đứng lên. nhưng là lại bị bạch hình vũ thiên hỏa nháy mắt bậc lửa ở ngọn lửa bên trong thanh nhu phát ra thống khổ tiếng kêu nó điên cuồng vặn vẹo chính mình thân thể ý đồ dập tắt chính mình trên người ngọn lửa nhưng là đều chỉ là phi công bởi vì thiên hỏa là không có cách nào bị dập tắt đặc biệt là phượng hoàng minh hỏa càng là có này bất tử hỏa danh hiệu cứ như vậy thanh nhu ở ngọn lửa bên trong dần dần mất đi sinh mệnh nhưng là ở sinh mệnh cuối cùng một khắc nó cư nhiên còn ý đồ đi đến thanh xà bên người sau đó suy yếu kêu lên thanh, thanh Như vậy đến chết không phai tình yêu thật đúng là thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Thí, từ vừa mới thanh xả sở làm hết thảy là có thể nhìn ra nàng căn bản là không có đem thanh ngưu trở thành chính mình ái nhân đối đãi chờ nhiều chính là một cái công cụ người, dự trữ lương. Hơn nữa không biết vì sao, ở bạch hình vũ nhìn thấy này thanh xả kia một khắc, liền xem nó cực kỳ không vừa mắt. Mà lúc này đem ăn xong đi đồ ăn phun không sai biệt lắm thời điểm, chi khởi chính mình khổng lồ thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ mọi người Mà đối với một bên chết đi thanh lưu xác thật liền xem đều không xem một cái. Này đồ ăn hương vị nó đã từng hưởng qua vô số lần, là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thanh xà trong đầu hiện lên một cái màu trắng thân ảnh. Chính là người kia đem nàng lưu đày tới rồi nơi này, vừa mới còn đánh gây chính mình trở về thần giới cuối cùng cơ hội. Màu đỏ tin tử không nghe dò ra, ý đồ thông qua hương vị tới xác nhận chính mình phán đoán. Nhưng là trên thực tế nó trong lòng đã sớm đã có đáp án, này thời gian này thượng, trừ bỏ người kia. Sẽ không lại có người có cái này vốn là đem bình thường cơm cơm làm ra độc dược hiệu quả tới. Nó nhìn về phía phó cẩm thư cùng lục vận nhiễm, sau đó lại trong lòng làm ra phủ định, không phải các nàng. Cuối cùng, thanh xà đem ánh mắt tỏa định ở bạch vô mộ trên người. Nó nhớ rõ không có sai, chính là người này cầm đi chính mình huyết đan làm chính mình thất bại trong găng tức. Người cùng bạch. Thanh xà nói còn không có nói xong, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, một viên thật lớn đầu rắn rừng ở trên mặt đất. Mang theo nó không có nói xong nói vĩnh viễn rời đi thế giới này. Ra tay chính là Mạch Ngọc, Hiển nhiên hắn cũng không giống làm thanh xà đem câu nói kế tiếp toàn bộ nói xong, cho nên mới lựa chọn ra tay. Mà một ít người còn lại là bởi vì vừa mới Mạch Ngọc khí phách hành vi cấp xem ngây dại. Rốt cuộc từ tiến vào bí cảnh bên trong, bạch Hinh vũ mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bại lộ quá thực lực của chính mình. Chỉ có Mạch Ngọc chỉ là ở phía trước công kích hắn thời điểm phối hợp đàm Minh cùng Tịnh không hai người phế bỏ thanh như hai chỉ giác. Còn lại thời gian giống như là một vị du sơn ngoạn thủy nhà giàu công tử giống nhau, nhưng là không nghĩ tới không ra tay tắt đã, vừa ra tay chính là như vậy danh tác. Vừa vặn tốt hảo muốn nghe đến bạch cái này tự. Đột nhiên có một cái đệ tử nói đến. Kỳ thật không ngừng là hắn, ở đây tất cả mọi người nghe được, cho nên bạch ngọc thánh tử đột nhiên ra tay nguyên nhân, liền có chút ý vị sâu xa. Lúc này mọi người nhìn về phía bạch vô mộ, thanh xả cuối cùng câu nói kia là đối với hắn nói, bạch, bạch vô mộ. Nói không chừng chính là hắn mộ vị trưởng bối. Nhưng là mọi người lại không dám hỏi ra khẩu, đệ nhất chính là bạch vô mộ thân phận, đường cổ hoàng triều một người dưới vạn người phía trên thiên sư, đường cổ hoàng đế chính miệng thừa nhận vị cùng thánh tử. Đây là có ý tứ gì, chính là nói vô luận là ở địa phương nào bạch vô mộ đãi nộ đều là cùng đường húc vị này thánh tử giống nhau. Còn có chính là phía trước hắn trống giống lấy chạy lấy người đôi mắt sự tình cũng là người kiêng kỵ không thôi. Kia thanh xà nói bạch, sẽ không chính là ngươi sư phó đi. Đường húc đi vào bạch vô mộ bên người nói đến. Hắn chính là rõ ràng biết bạch vô mộ sư phó cũng họ bạch, mà bạch vô mộ tên này cũng là sư phó của hắn cấp lấy được. Bạch vô mộ nhìn cợt nhà đường húc, cũng không biết vị này thánh tử điện hạ ở biết chính mình thánh tử chi vị sắp khó giữ được chuyện này lúc sau còn có thể hay không cười ra tới. Thấu chương xong Chương 363 làm thành sừng châu sơ hẳn là không tồi. Chương 363 làm thành sừng châu sơ hẳn là không tồi. Kỳ thật đường húc thân phận cùng bạch hình vũ có chút giống, đều là đồng thời xuất hiện hai cái. Chẳng qua bạch hình vũ là cuối cùng thắng được cái kia, mà đường húc còn lại là bị chú định từ bỏ kia một cái. Chẳng qua bởi vì đương nhiều năm như vậy thánh tử, đường cổ hoàng triều khí vận có một nửa tụ tập ở đường húc trên người, mà một người khác muốn hoàn toàn thay thế được đường húc, nhất định phải muốn giết chết hắn, sau đó cướp lấy kia một nửa khí vận. Đường cổ hoàng triều như vậy cách làm giống như là ở dưỡng cổ giống nhau, chẳng qua là một con dưỡng ở chỗ sáng. Mỗi ngày sống trong nhung lụa một con dưỡng ở nơi tối tăm trải qua thế gian trăm thái. Mãi cho đến cuối cùng, hoặc là là dưỡng ở chỗ sáng đường húc chứng minh liền tính là chính mình sống trong nhung lụa nhưng là lão hổ như cũ là lão hổ, hoặc là chính là dưỡng ở nơi tối tăm giết chết đường húc lúc sau hoàn toàn thay thế được hắn. Bất quá liền trước mắt tình huống xem ra, đường cổ hoàng triều từ trên xuống dưới sở hữu biết nội tình người tựa hồ đều càng thêm có khuynh hướng dưỡng ở nơi tối tâm vị nào. Mà chuyện này cũng là bạch vô mộ ở trong lúc vô ý rõ tháng biết đến, tại đây hai người bên trong, vô luận là nào một phương thất bại, như vậy thất bại một phương đều sẽ trở thành bị đoạt xá đối tượng. Nghĩ đến đây, bạch vô mộ nhìn thoáng qua đứng ở Lam Hoa âm bên người đà minh, nhớ tới phía trước bạch hình vũ dặn dò hắn, nguyên lai sư tôn ngươi đã sớm biết, mới không cho ta cùng người kia trở mặt sao. Bạch hình vũ, ta không phải, ta không có, ngươi không cần loạn tưởng, nào bổ là bệnh, sớm trị sớm khắc phục. Trước mắt mới thôi trừ bỏ này chỉ đột nhiên xuất hiện thanh xà, bốn con hung thú đã chết ba con, lúc này mọi người chính thương lượng còn muốn hay không đi tìm cuối cùng một con hung thú, hoặc là nói là cuối cùng con manh thú kia hay không còn sống. Vừa mới tụ hồn trận tuy rằng nói là thất bại, nhưng là nó như cũng là cướp đi vô số hung thú tánh mạng, nói không chừng cuối cùng nào một con hung thú liền ở trong đó đâu. Trải qua thương lượng lúc sau, một bộ phận người cho rằng hẳn là đem cuối cùng con manh thú kia tiêu diệt, liền tính là nó đã chết cũng muốn xác nhận mới được. rốt cuộc nếu chờ đến tiếp theo thần chi bí cảnh mở ra ai biết con manh thu kia sẽ trưởng thành tới trình độ nào cái này ai cũng nói không rõ nhưng là còn có một bộ phận người thực rõ ràng là bị vừa mới sự tình cấp dọa sợ đối trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình lòng còn sợ hãi này trong đó liền lấy trường tôn ngạn nhất kiêu ngạo lần này bí cảnh hành trình hắn tuy rằng được đến một ít cơ duyên nhưng là hắn lại mất đi chính mình hai mắt hắn tự nhiên là không nghĩ tiếp tục ở chỗ này bị khinh bỉ nay thần chi bí cảnh bên trong cơ duyên nhiều như lông châu Nói không chừng là có thể đủ tìm được khôi phục chính mình đôi mắt phương pháp. Hơn nữa trải qua phía trước thanh xà sự tình, này thần chi bí cảnh bên trong hung thu không biết đã chết nhiều ít, hiện tại đúng là an toàn nhất thời điểm, cơ hội như vậy bỏ lỡ hắn sẽ hối hận cả đời. Tịnh không thấy mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ai cũng thuyết phục không được ai, vì thế nhìn vẫn luôn không nói chuyện Bạch Hình Vũ hỏi đến, Bạch Thí Chủ, không biết ngươi ý kiến như thế nào. Bạch Hình Vũ nhìn thoáng qua tịnh không, ở trong lòng phung tảo. phiên Toái ngươi lại kêu thí chủ thời điểm có thể hay không trước đem trên mặt huyết sắt một chút lại nói. Ta cảm thấy không bằng liền phân thành hai tổ đem, muốn đi tìm cuối cùng một con hung thú một tổ, muốn đi tìm cơ duyên một tổ, vừa mới tụ hồn trận hẳn là giết chết không ít hung thú, cái này thần chi bí cảnh tạm thời tới nói là tương đối an toàn, các ngươi cảm thấy như thế nào. Dù sao cuối cùng kia chỉ khổng tức vương hẳn là chính là lúc này ở trong không gian thượng hô hô ngủ nhiều gà con. Cho nên những người này ở phía bắc tám phần là cái gì cũng tìm không thấy. Vậy ấn hình vũ nói làm đi. Mạch Ngọc lúc này nói đến. Xét thấy vừa mới Mạch Ngọc biểu hiện, cho nên cũng không có dám đứng ra phản bác quyết định của hắn. Cuối cùng muốn đi thảo phạt cuối cùng một con hung thú đại khái chỉ có 20 người tả hưu, mà mang đội còn lại là đường húc cùng Tịnh không. So với thảo phạt hung thú, đại bộ phận người vẫn là càng thêm có khuynh hướng tìm kiếm cơ duyên, rốt cuộc cùng bốn hoang chiến đấu gần ngay trước mắt, tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. mọi người tách ra lúc sau Tằng tử ngôn ba người sôi nổi tỏ vẻ tưởng đi theo bạch hình vũ cùng nhau hành động trên thực tế Tằng tử ngôn cũng không nghĩ đi theo sư tôn bên người nhưng là không chịu nổi ngôn triệt năn nỉ ôi mà hắn làm như vậy mục đích tự nhiên là vì bạch hình vũ trong tay kia hai cụ còn rối ngẫu nhiên hắn tuy rằng ngủ nhưng là ở hắn quyết định đem trăng bạc linh châu dung hợp tiến chính mình đôi mắt thời điểm cũng đã đoán trước tới rồi tình huống như vậy cho nên hắn đã sớm luyện liền tâm nhãn liền tính là ngủ cũng có thể đủ coi vật mà bạch vô mộ còn lại là bởi vì hắn cũng nhìn chúng kia hai người ngẫu nhiên đường cổ hoàng triều người đều quá dối trá đặc biệt là vị kia thái thượng trưởng lão trước sau đối hắn như hổ rình mồi tà tâm bất tử cho nên hắn nhu cầu cấp bách một vị thực lực cường đại bảo tiêu mà bạch hình vũ cũng bởi vì phải cho ngôn triệt đổi đôi mắt chuyện này ngầm đồng ý bọn họ hành vi đi tới một cái an toàn địa phương bạch hình vũ biến mất đem ngôn triệt đôi mắt thượng vải bố trắng cấp giải xuống dưới kỳ thật ngôn triệt đôi mắt đã sớm đã khôi phục không sai biệt lắm Lúc sau Bạch Hình Vũ lại lấy ra từ người mặt ương trên người gỡ xuống tới đôi mắt, trải qua vạn dược linh tuân âm, nguyên bản xích hồng sắc đôi mắt biến thành cao quý kim sắc. Người mặt tương là tội thần hậu đại, mà từ này song kim sắc trong mắt có thể biết được nó tiền bối rất có khả năng là kim điêu nhất tộc. Dung hợp quá trình phi thường thuận lợi, ngôn triệt đôi mắt ở trong nháy mắt từ màu đen biến thành kim sắc, không đến một khắc công phu liền lại biến trở về màu đen. Lúc này ngôn triệt đôi mắt cùng phía trước thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì biến hóa. nhưng là rồi lại cho người ta một loại biến hóa nghiêng trời lệ đất làm xong này hết thể lúc sau bạch hinh vũ liền bắt đầu đuổi đi người này ba cái nhiệt đồ đánh cái quỷ gì chủ ý đừng tưởng rằng nàng không biết bất quá cuối cùng bạch hinh vũ ở ba người năn nỉ ỉ ôi dưới vẫn là đem hai cái con rối ngẫu nhiên cho bọn họ chủ yếu là hai người kia ngẫu nhiên sư tông vu sơn cùng bạch mí hai người luyện chế đưa bọn họ mang về thiên cản thánh địa rất có khả năng liền sẽ bị một ít người phát hiện cái gì manh mối cuối cùng chỉ có phó cẩm thư lưu tại bạch huynh vũ bên người lục vận nhiễm mấy người đã đi tìm thuộc về chính mình cơ duyên các nàng ở đi ngang qua phía trước cùng thanh ao chiến đấu địa phương phát hiện nơi này sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn thanh ao bị chặt đứt hai chỉ sừng châu lúc này còn chặt chẽ khảm ở sơn thể bên trong phó cẩm thư tiến lên đem hai chỉ sừng châu lấy ra kim loại ánh sáng lúc này xem phá lệ xinh đẹp thứ này trở về làm sừng châu sơ hẳn là sẽ thực không tồi bạch huynh vũ chân thành đánh giá đến Phó Cẩm Thư nhìn thể tích khổng lồ sừng châu, ở trong lòng âm thầm phế phủ, này đến làm nhiều ít sừng châu sơ a bán đều bán không xong. Bất quá những lời này nàng là không dám nói thẳng ra tới, và không không tránh được thánh nữ lại muốn xảo nháo tiến phòng bếp. Phó Cẩm Thư ở bạch hình vũ bên người hỏi đến, Điện Hạ, ta thật sự tưởng không rõ, ngài vì cái gì muốn đem thanh xà thân thể nhường cho đàm minh, kia rõ ràng chính là mạch ngọc thánh tử đưa cho ngài. Thấu chương xong. Chương 364 mệnh chú định là phá hôi mươi 364 mệnh chú định là phá hôi. Nhớ tới vừa mới sự tình, Phó Cẩm Thư mai cho đến bây giờ còn có chút tức giận bất bình. Phía trước mạch ngọc nhất kiếm chém giết thanh xà, nguyên bản là thuộc về chính hắn con ngồi, nhưng là hắn lại giao cho Bạch Hình Vũ xử lý, kỳ thật lời ngầm chính là đưa cho Bạch Hình Vũ. Nhưng là lúc này, Lam Hoa Âm đột nhiên đứng ra, hỏi thanh xà xà đồng có thể hay không cho nàng. Nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, Lam Hoa Âm làm như vậy căn bản là không phải vì chính mình muốn. Mà là vì đàm minh, rốt cuộc xà đồng đối với nàng tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, lại không thể ăn. Ngay lúc đó bạch hình vũ phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi, không chỉ như vậy, một toàn bộ thanh xà có thể nói là cả người đều là bảo, nhưng là nàng chỉ lấy đi rồi xà cốt cùng với xà gan, còn lại đều phân cho những người khác. Điện hạ, người có biết hay không kia thanh xà một mảnh vậy ở chúng ta kiêm ra lâu là có thể đủ đánh ra giá, giá trên trời, cái kia xà như vậy nhiều vậy đâu. phó cẩm thư trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói đến nhưng là bạch hình vũ lại nghe phi thường rõ ràng lúc này bạch hình vũ trong tay xuất hiện một mảnh màu xanh biếc trăng non hình dạng vậy nhan sắc cùng phía trước thanh xà vậy phi thường tương tự nhưng là hình dạng lại không giống nhau đây là phó cẩm thư nhìn bạch hình vũ trong tay vậy cảm giác có điểm quen mắt như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau đây là nghịch lân sở hữu vậy thêm lên cũng so ra kém này phía nghịch lân bạch hình vũ nhìn chính mình trong tay lớn bằng bàn tay trăng non vậy nói đến chính là nghịch lân không nên là ở long hoặc là giao long trên người mới có thể xuất hiện sao lúc trước chính là cái kia đã mọc ra long giác hắc mãng cũng cũng không có sinh ra nghịch lân tới phó cẩm thư nhớ tới như vậy đặc thủ trăng non vậy nàng đã từng ở bạch hinh vũ trêu đùa bị hí thời điểm ở nó bụng gặp qua kia phiến ở cứ hình dạng linh vậy tuy rằng là màu đen nhưng là lại tản ra ngũ thải ban lan nhan sắc dị thường đẹp đẽ quý giá thả mỹ lệ lúc ấy nàng tưởng thượng thủ sờ sờ thời điểm lại bị bạch hinh vũ cấp ngăn trở long có nghịch lân Xúc giả sát chi Bao gồm bạch hình vũ cái này Chủ nhân đều sẽ không đi dễ dàng đụng vào bị hí nghịch lân Ai nói đó là điều thanh xà Kia chính là một cái hàng thật giá thật bích giao Là lòng cùng xà hôn huyết Phỏng chừng là hôn huyết hôn tương đối thành công Tuy rằng có xà ngoại hình Nhưng là lại sinh ra nghịch lân Thấy phó cẩm thư thật lâu không nói lời nào Bạch hình vũ vừa chuyển đầu liền nhìn đến nàng vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Điện hạ Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi Chúng ta kiêm ra lâu thiếu tiền. Tạm thời sớm biết rằng đó là bích giao mà không phải thanh xả Phó Cẩm Thư tuyệt đối sẽ không đồng ý phía trước Bạch Hình Vũ hào phóng hành vi. Bạch Hình Vũ vẻ mặt ngươi ở vui đùa cái gì vậy biểu tình? Kiêm gia lâu hiện tại có bao nhiêu kiếm tiền nàng sẽ không biết. Kiêm gia lâu là Bạch Hình Vũ làm Phó Cẩm Thư âm thầm phát triển một cái thế lực, này tác dụng cùng Thông Thiên các cùng loại, hiện giờ ở Phó Cẩm Thư kinh doanh giới đã ẩn ẩn có dám vượt qua Thông Thiên các tư thế. Cho nên đối với ở chính mình trước mặt khóc than Phó Cẩm Thư, Bạch Hình Vũ lựa chọn làm lơ. Sau đó tiếp tục lên đường. Trong khoảng thời gian này nàng đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình tu vi bắt đầu buông lỏng, nhưng là bởi vì thân ở bí cảnh quan hệ, cho nên mới chậm chạp không có cách nào đột phá. Vừa đi, Bạch Hinh Vũ một bên thuận tay kiểu khí một khối lưu ly li mà nhỏ. liền ở Bạch Hinh Vũ lần thứ N thấp hèn thân đi nhặt mảnh nhỏ thời điểm, phó cẩm thư rốt cuộc là nhịn không được hỏi ra tới. Điện hạ, ngươi không nói nơi này là thần giới giam giữ tội phạm địa phương sao, vậy ngươi nhặt mấy thứ này làm gì? Giáp rửa hai chữ làm Phó Cẩm Thư trước sau là nói không nên lời. Nhìn đến Phó Cẩm Thư như vậy phản ứng, không khỏi ở trong lòng cảm thán quả nhiên như thế. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Phó Cẩm Thư tám người thời điểm Bạch Hinh Vũ liền quan sát quá mấy người này khí vận. Không hề ngoài ý muốn, ở tám người bên trong lục vận nhiễm khí vận là nhất khổng lồ. Tiếp theo là Thôi Di, Tư Tuyết Đệ Tam, bất quá hiện tại bị nàng chính mình làm, lúc này khí vận sớm đã đại không bằng trước. Nhưng là liền tính là như vậy. Tư tuyết khí vận cũng muốn rất xa cao hơn cuối cùng một người phó Cẩm thư, trên người nàng khí vận loãng cơ hồ có thể nói là không có. Như vậy loãng khí vận, trời cho bảo vật vĩnh viễn cũng tạp không đến nàng trên đầu, nhưng là trời dáng gạch tạp tuyệt đối là nàng. Thần khí liền đặt ở nàng trước mắt nàng đều có thể cấp đương rác rười vứt bỏ cái loại này người, tuyệt đối pháo hôi thuộc tính. Mấy năm nay nếu không phải có thánh nữ điện che chở, phó Cẩm thư liền chỉ cần chính là bị vạ lây cá trong chậu cũng không biết bị vạ lây bao nhiêu lần. Bạch Hinh Vũ ý vị thâm trường thở dài, sau đó vô vô nàng bả vai nói đến, tể tướng trước cửa thất phần quan, liền tính là nhà tù kia cũng là thần giới nhà tù, ngươi lại như thế nào biết nó ở trở thành bị lưu đẩy nơi thời điểm là địa phương nào đâu. Bạch Hinh Vũ nhặt được lưu ly mảnh nhỏ toàn bộ đều bị nàng đặt ở trong tay trong rổ mặt. Liên ở cuối cùng một khối lưu ly bị nàng nhặt lên tới bỏ vào trong rổ mặt lúc sau, này đôi mảnh nhỏ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Vừa mới còn cảm thấy Bạch Hinh Vũ lời nói có đạo lý phó cầm thư. ý nghĩ trong lòng lại một lần bị giao động. Nhưng là liền ở ngay lúc này, này đôi mảnh nhỏ đột nhiên nở rộ ra một mặt bảy màu quang. Ngay sau đó sở hữu mảnh nhỏ đều phiêu phù ở không trung, dừng lại ở bạch hình vũ trước mặt. Đây là muốn cho nàng thân thủ hợp lại, là ý tứ này đi. Sau đó nàng thử đem hai khối mảnh nhỏ đua ở bên nhau, đưa hai khối khá lớn mảnh nhỏ cho nhau tiếp xúc thời điểm, nháy mắt dung hợp ở bên nhau, biến thành một khối lớn hơn nữa mảnh nhỏ. Nhưng là cũng có một ít mảnh nhỏ ở chạm và ở bên nhau thời điểm liền sẽ bài xích lẫn nhau lẫn nhau, này liền đại biểu cho vị trí không đúng. Một bên phó cẩm thư muốn hỗ trợ, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản là đụng vào không đến này đó mảnh nhỏ. Tổng cộng mấy trăm khối mảnh nhỏ, bạch hình vũ chỉ có thể khổ ha ha chính mình một người độc lập hoàn thành. Nhưng là trả giá gian khổ vẫn là có thu hoạch, theo từng mảnh từng mảnh khâu, đã có thể cảm nhận được rất nhỏ linh khí dao động. Đương cuối cùng một khối mảnh nhỏ bị khâu lên lúc sau Cứ nhiên là một tòa giản lược tiểu phong ở, này còn không phải là một tòa tùy thân hành cung sao. Bất quá vỡ thành dáng vẻ kia còn có thể đủ đua trở về tùy thân hành cung nghĩ đến nó cấp bậc hẳn là sẽ không rất thấp. Trong ngay mắt, phong ở rơi xuống đất thay đổi một cái ước chừng một người cao thủy tinh cung điện, dùng tay đụng vào lúc sau liền cảm giác được từ tiếp xúc ngón tay bên kia truyền đến một loại kỳ diệu cảm giác. Ngay sau đó thứ này tư liệu liền chảy vào nàng trong đầu. Lưu ly cung, thân phận là thần giới trí bảo Nghe nói là từ sáng thế thần thân thủ luyện chế, cũng không biết đã xảy ra cái gì biến thành một đống mạch nhỏ, còn bị ném ở cái này địa phương. Có thể biến đổi đại thu nhỏ lại, theo thao tác giả ý niệm hấp thu tiến vào giả linh lực, sau đó phụng dưỡng ngược lại chính mình chủ nhân, có thể nói chỉ cần thân ở lưu ly cung bên trong, bạch hinh vũ cơ hồ có thể nói là lập với bất bại chi địa. Thứ tốt ta, liên ở cảm thán mấy mắt, một cổ khổng lồ linh lực dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, không ngừng xe rách giả nàng kinh mạch. T. Thấu chương xong. Chương 365 sớm hay muộn, thuốc viên, muôn xong. Chương 365 sớm hay muộn, thuốc viên, muôn xong. Rất đau, nhưng là đau thực sản, này hẳn là chính là trong truyền thuyết đau cũng vui sướng cảm giác đi. Bạch Hình Vũ cắn răng, luyện hóa này cổ khổng lồ thả thuần túy linh lực, lấy nàng vì trung tâm hình thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy. Đây là muốn đột phá. Phó Cẩm Thư bị này cường đại linh lực lốc xoáy bức lui đến trăm mét ở ngoài lẩm bẩm nói đến. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ ở tiến vào bí cảnh phía trước tu vi cũng đã đạt tới đỉnh, hiện giờ cái này tình huống đột phá cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Liên ở Bạch Hình Vũ cũng nghĩ như vậy thời điểm, thật lớn linh lực lốc xoáy cư nhiên lập tức liền tiêu tán. Phó Cẩm Thư không do nguyên do, nhưng là Bạch Hình Vũ cũng hiểu được đây là có chuyện gì. Vừa mới cường đại linh lực lốc xoáy xác thật là có thể cho nàng trực tiếp đột phá, thậm chí có thể cho nàng tu vi trực tiếp nhảy qua lúc đầu đạt tới hóa thần trung kỳ hoặc là nói là trung hậu kỳ bộ dáng. Nhưng là thần chi bí cảnh trung pháp tắc không cho phép, cho nên vừa mới linh lực lốc xoáy mới có thể đột nhiên biến mất, lấy hiện tại cái này tình huống, đánh giá vừa ra bí cảnh chính mình phải ai sẽ đánh. Hơn nữa làm lưu ly cung chủ nhân, bạch hình vũ phi thường rõ ràng, vừa mới linh khí chẳng qua là lưu ly cung nội chín châu mất sợi lông, nếu lập tức toàn bộ thả ra nói, phòng trừng lại đến 10 cái bạch hình vũ đều sẽ bị này khổng lồ linh khí cấp căng nổ tan xác mà chết, bởi vì lập tức liền phải độ lôi kiếp. Bạch Hinh Vũ chạy nhanh tính toán một chút chính mình hiện tại trong tay để đó không dùng linh khí, vạn nhất không đủ, đến lúc đó bị chém thành hắc ma hồ ly làm sao bây giờ. Đối với Bạch Hinh Vũ lo lắng, vẫn luôn ở bị áp bức phiêu miểu tỏ vẻ phi thường kinh thường, còn không phải là vài đạo thiên lôi sao, đến nỗi như vậy khẩn trương sao. Tới với Lưu Ly Cung, còn lại là biến thành một cái tinh mỹ mặt dây an an tĩnh tĩnh nằm ở trong tay chính mình. Bạch Hinh Vũ đem nàng mang ở chính mình trên cổ, tới với vì cái gì không thu tiến không gian. Đừng hỏi, hỏi chính là thử qua, nhưng là thu không đi vào. Lưu ly cung dù sao cũng là sáng thế chi thần luyện chế cung điện, thậm chí nó tồn tại thời gian so bạch hình vũ nơi thiên hồ nhất tộc lịch sử còn muốn xa xưa. Mà nguyên bản mang ở nàng trên cổ chính là một cái màu đen nhẫn, cái này nhẫn vẫn là lúc trước nàng vừa mới hóa hình lần đầu tiên dạo phường thị thời điểm mua tới. Là lúc trước lạc phỉ phỉ cơ duyên trí nhất, bên trong chính là đủ loại đan dược, bất quá nguyên bản bên trong đan dược đã sớm bị dùng không sai biệt lắm. Một ít dùng không đến cũng bị bạch hình vũ thu hảo bỏ vào chính mình không gian bên trong. Hiện tại cái này màu đen nhẫn còn lại là bị nàng coi như là một cái bình thường dự trữ không gian ở sử dụng, bởi vì không gian cũng đủ đại, cho nên mới không có đổi đi. Chủ yếu là bạch hình vũ cảm thấy này màu đen nhẫn có chút quá mức đơn điệu, kỳ thật chính là quá xấu, cho nên mới không có mang ở trên ngón tay. Lúc này đây bắt lấy nhẫn lúc sau, bạch hình vũ như cũng là không có đem nó mang ở chính mình trên tay. mà là tìm một cây dây thừng treo ở chính mình đai lưng phía trên. Điện hạ, thứ này không phải là một kiện cổ hoang bí bảo đem. Phó Cẩm Thư nhìn về phía bạch Huynh vũ trong tay thủy tinh mặt dây trong mắt chỉ có hâm mộ, lại không có ghen ghét, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn nàng đối với chính mình vận khí đã sớm đã thói quen. Khi còn nhỏ cùng trong nhà huynh đệ tỉ mội cùng nhau chơi, chính mình tổng hội ra điểm cái gì ngoài ý muốn, có rất nhiều lần chính mình cho rằng vô dụng đồ vật tới rồi người khác trong tay lại thành bảo bối. Vì thế Phó Cẩm Thư từ nhỏ đến lớn không thiếu bị người trêu chọc, người đưa ngoại hiệu đưa bảo đồng tử. Bất quá từ tiến vào Thánh Nữ Điện lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình vận khí tốt rất nhiều, tuy rằng như cũng là so ra kém những người khác, nhưng là ít nhất sẽ không lại đi ở trên đường thời điểm vô duyên vô cớ té ngã. Bạch hinh Vũ nghĩ thầm thứ này có thể so cổ hoang bí bảo lợi hại nhiều, nhưng là chuyện này liền tính là nói phòng trừng Phó Cẩm Thư cũng sẽ không hiểu. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Bởi vì Bạch Hình Vũ biết chính mình vừa ra bí cảnh liền phải chuẩn bị độ lôi kiếp, cho nên tâm tư còn lại là toàn bộ đều ở thả lỏng tâm tình thượng. So sánh mà nói, Phó Cẩm Thư liền quá có chút sống không bằng chết, tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng cũng đạt được không ít cơ duyên, nhưng là nàng vẫn là cầu nguyện thần chi bí cảnh chạy nhanh đóng cửa. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Bạch Hình Vũ ôm đồn sáng trưa chiều tăng cơm, cơm cơm không rơi làm cho nàng ăn. Vì thế Bạch Hình Vũ cầm đi Phó Cẩm Thư sở hữu tích cốc đan. Phó cẩm thư nhìn chính mình dược bình bên trong sắp thấy đáy sớm hay muộn, thuốc viên cảm giác chính mình còn như vậy đi xuống vậy thật là sớm hay muộn muốn xong. Sau đó nàng lại lấy ra ba viên hạt châu, trong đó có hai viên quang mang đã tối sầm đi xuống, này đại biểu cho thần chi bí cảnh mở ra thời gian đã qua 2 phần ba. Phó cẩm thư nhìn chằm chằm cuối cùng kia một viên hạt châu, hận không thể nó lập tức tắt mới hảo. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến thân ở ở một cái cơ duyên khắp nơi bí cảnh bên trong sẽ như thế thống khổ. nhìn cách đó không xa bạch hình vũ lại lần nữa lấy ra chính mình kia một bộ nấu cơm trang bị phó cẩm thư quyết tâm mặt vô biểu tình đi lên trước sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem bạch hình vũ mới vừa lấy ra tới công cụ cùng với nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều thu vào một cái túi chữ vật bên trong lại dán một lá bùa lúc sau lại một lần đặt ở nàng trước mặt Đùa chú là bạch hình vũ chính mình họa phong ấn bùa chú trừ phi đã đến giờ bằng không ai cũng mở không ra bạch hình vũ vừa muốn phát hỏa liền thấy phó cẩm thư cười nói đến Điện hạ, ta thân là ngài tùy thân tuyển hầu như thế nào có thể mỗi ngày nhìn ngài vì ta rửa tay làm canh thang đâu. Sau đó lại chỉ vào bạch hình vũ tinh tế ngón tay thon dài trợn mắt nói dối nói đến. Điện hạ ngài xem, tay của ngài chỉ trong khoảng thời gian này đều biến thô giáp, thuộc hạ thật sự là không đành lòng mới làm như vậy. Phó Cẩm Thư lời nói khẩn thiết, biểu tình chân thành, xem bạch hình vũ thiếu chút nữa liền tin, bất quá làm thời gian dài như vậy cơm nàng cũng quá đủ nghiện, cũng là thời điểm thu tay lại. thấy Bạch Hình Vũ tựa hồ cũng không có tự trách mình bộ dáng, Phó Cẩm Thư không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ở các nàng không biết địa phương đang ở phát sinh một kiện cực kỳ huyết tinh một màn. Ở một tòa hẻo lánh ít dấu chân người sơn cốc bên trong, bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe ở sơn cốc vách đá phía trên. Chỉ thấy một cái huyết nhục mơ hồ người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra sơn cốc, vẫn là không chạy rất xa, đã bị một thanh linh kiếm cấp đâm trúng. Nàng té ngã ở địa phương, nhìn về phía phía sau. trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi.